chương 590, luôn cảm giác không thích hợp chương 590, luôn cảm giác không thích hợp cơ g i á p đẳng cấp 200 t h ể trọng 80 vạn tấn chiến lược 24 n ư ớ c lực lượng 8 0 m t r vạn tấn tốc độ 86 vạn ms loại hình x ư ơ n g văn cận chiến hình động lực 2 a năm triệu chuyển hóa suất 22 triệu một s lần này tiến hóa trương duy cơ g i á p thôn phải 0 a cái lỗ đen hạch tâm thuộc tính lần nữa tăng lên mấy lần cái này vẫn là không có sử dụng tăng phúc kỹ năng tình huống nếu như trương duy sử dụng tăng phúc kỹ năng trị số này còn muốn vượt lên hai lần bất quá cơ giác không cách nào thôn vệ lỗ đen hạch tâm về sau trương duy không hẳn có lập tức đi tìm thượng đế gây phiền phái hắn đem tồn kho thiên sứ cánh tất cả đều cho ăn chính như trương duy đoán nghĩ một dạng còn lại thiên sứ cánh căn bản là không có cách đem t i ê n tinh hồn cần thiết sinh vật có thể cho lớp đ ầ y thậm chí còn t r ê n lệch tương đối nhiều trương duy ta đã tìm tới thượng đế ở nơi nào nếu như ngươi lại không tới ta sợ hắn sẽ chạy chủ, tư chủ, động liên hệ duy. chủ yếu là trương d u kéo thời gian quá dài một chút thượng đế bên kia đã có chút không kiên nhẫn tiếp tục kéo lấy trương duy cho ra đáp lại trương duy hiện tại cũng không sốt ruột đi thu thập thượng đế lao dạc kia chụ tư cũng không phải kẻ tốt lành gì để hai người bọn họ sốt u ruột một điểm rất tốt v ề phần trương duy an s o n g thiên sứ cánh sau hắn tiếp tục đến thăm các thất lạc đại lục lỗ đen hoạch tâm vẫn là phải tiếp tục d u n g hợp cơ g i á p không thể d u n g hợp kia liền d u n g hợp tiến cơ g i á p đồ trang bên trong cơ g i á p đồ trang có thể d u n g hợp bao nhiêu lỗ đen hoạch tâm trương duy không rõ ràng dù sao chỉ cần có thể d u n g hợp kia liền một mực d u n g hợp thôi trương duy có loại cảm giác cái này cơ g i á p đồ trang hẳn là rất thứ lợi hại không có đơn giản như vậy phản vật chất cùng vật chất tối hình thành đều là lấy một lớp màng loại phương thức này xuất hiện mà lỗ đen h ạ c h tâm vật chất hình thành cơ giác đồ trang cũng là loại phương thức này ít nhất nói rõ cơ giáp đồ trang cùng hai loại đồ vật là đồng cấp tồn tại trương duy sử dụng phản vật chất cùng vật chất tối cần động lực đến c h è o c h ố n g động lực tiêu hao càng nhiều hai loại lực lượng lại càng mạnh mà cơ giáp đồ trang không giống chỉ cần trương duy cố gắng thôn vệ lô đen hạch tâm cơ giáp đồ trang tự nhiên liền sẽ mạnh lên về phần tinh hạch gì gì đó ý nguyên vẫn là giao cho ba ba t h á n tư không dùng trương duy nhọc lòng tinh có thể cái này một h ố i trương duy là không có chút nào lo lắng lại qua đem thời gian gần hai tháng trụ tư càng phát ra táo bạo hắn trụ tư cũng coi như thể nghiệm một thanh cái gì gọi là thanh ngạch trương duy bên này không b ộ i b ã thượng đế bên kia mỗi ngày thuốc so lưới vay thuốc thu còn muốn cho người b ư ợ bội làm sao chủ tư không d á mắng m lương ai cũng trêu trọc không nổi chỉ có thể mỗi ngày mấy cái tin đi phiền trương duy bây giờ trương duy cơ g i á p bên ngoài thân đồ trang đã có không nhỏ đổi mới lỗ đen hạch tâm hình thành đồ trang đường vân già tăng trừng gấp đôi những đường vân này xuất hiện càng nhiều cần thiết lỗ đen hạch tâm thì càng nhiều hiện tại trương duy thôn vệ ba cái lỗ đen hạch tâm mới có thể miễn cưỡng để cơ g i á p đồ trang xuất hiện một đầu ước chừng mười cm đường vân c ò tốt lỗ đen hạch tâm đủ nhiều nếu không thật đúng là không dễ làm lần nữa thôn vệ một cái lỗ đen hoạch tầm trương duy đích thì t h ầ m một tiếng mặc dù bây giờ không thể thí nghiệm ra cơ giáp này đ ồ trang cường độ như thế nào nhưng trương duy có thể cảm giác được cơ giáp đ ồ trang năng lực phòng ngự trí ít cũng tăng lên gấp đôi về phần có cái gì đặc thù công hiệu ít trương duy cũng không biết dù sao cơ giáp này đ ồ trang cũng không phải thật sự là khắc họa tại cơ giáp bên trên mà là cùng cơ giáp có khoảng cách mặc dù khoảng cách này cực nhỏ nhưng s á c thực không có sát bên cho nên trương duy không làm rõ được cơ giáp này đổ trang cụ thể công hiệu cũng coi như tình có thể hiểu trương duy ta thật không vững vàng thượng đế hắn khả năng lập tức liền muốn rời khỏi nếu như hắn về sau không chủ động n h i ệ t thân ta cũng không có cách nào tìm tới hắn chụ tư lần nữa thúc giục lần này trương duy không có cho ra đáp lại trương duy rời đi thất lạc đại lục sau đó định vị trụ tư tại vị trí nào sau một khắc trương duy sử dụng không gian khiêu dược chỉ dùng một cái không gian khiêu dược liền xuất hiện tại trước mặt trụ tư cơ giáp năng lực tăng lên trương duy sử dụng không gian khiêu dược có thể vượt qua khoảng cách cũng gia tăng thật lớn trụ tư vốn còn nghĩ tiếp tục tại nhỏ trong đoàn bên cạnh kêu gọi trương duy không nghĩ tới trương duy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình cái này nhưng làm trụ tư sợ hết ổn trụ tư biết trương duy có thể chuẩn xác tìm tới mình tại vị trí nào nhưng không nghĩ tới trương duy sẽ xuất hiện đột nhiên như vậy trương duy vừa mới xuất hiện thời điểm hắn thậm chí đều không có cảm giác được không gian xuất hiện cái gì b a động phản phất như là thật chống rông xuất hiện một dạng phát hiện này để trụ tư rất sợ hãi bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài hắn ở đâu trương duy không hẳn có cảm thấy được thượng đế khí tức hắn nhìn về phía trụ tư ngự a khí rất lạnh cái này trong giọng nói thậm chí mang theo một tiên sát ý trụ tư cảm giác phi thường nhạy cảm khi trương duy mở miệng lúc nói chuyện trụ tư cảm thấy cực mạnh lênh ý phản phất có thể đồng kết linh hồ nhưng trụ tư như cũ tại nâng cao vẫn không có bất luận cái gì dư thừa biểu hiện ta dẫn người đi trụ tư cho ra đáp lại trương Duy gật đầu sau đó trụ tư chủ động dẫn đường bọn hắn không có sử dụng không gian khiêu dược thượng đế bố trí trận pháp có vững chắc không gian tác dụng sử dụng không gian khiêu dược có hay không có thể trực tiếp tiến vào trận pháp vì không cho trương Duy hoài nghi cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn bay trương Duy trên đường đi đều không nói gì cái gì cũng chưa hỏi chỉ cần trụ tư mang theo hắn tìm tới thượng đế trụ tư sứ mệnh liền hoàn thành thượng đế tử vong trụ tư cũng tuyệt đối không sống được v ề phần hai gia hỏa này trong bóng tối làm thứ gì trương duy không có chút nào quan tâm đây là thực lực cường đại mang cho trương duy tuyệt đối tự tin Chủ tư khoảng cách thượng đế cũng không xa đồng thời chủ tư chỗ tinh hệ bên trong có một cái tự nhiên hình thành lỗ sâu lỗ sâu kết nối một cái khác tinh hệ chính là thượng đế chỗ tinh hệ chỉ cần trương duy xuất hiện thượng đế liền sẽ vận dụng trận pháp điều khiển vũ trụ lực lượng cưỡng ép đem lỗ sâu xóa đi sau đó trương duy liền sẽ biến thành cá trong chậu cái này lỗ sâu kết nối lấy chỗ ẩn thân của hắn ta sẽ không đi nếu như ta cùng đi qua sẽ lập tức gây nên hắn cảnh giác nói không chừng hắn lập tức bỏ chạy c h ụ tư dừng ở lỗ sâu trước đó đối với trương duy mở miệng đây là trụ tư đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nếu như không có lý do hợp lý trương duy chắc chắn sẽ không tin tưởng chưa từng nghĩ trương duy một câu nói nhảm cũng chưa có nói với trụ tư trực tiếp tiến vào lỗ sâu bên trong cái này khiến trụ tư có chút không thoải mái hắn vốn đang chuẩn bị không ít lý do thoái thác không nghĩ tới vậy mà một cái cũng không dùng được cái này luôn cảm giác không thích hợp thượng đế trương duy đã qua ngươi muốn cẩn thận một chút ta cảm giác có chút không tốt lắm cụ thể làm sao không tốt ta cũng nói không rõ ràng Chủ tư vẫn là hảo tâm nhắc nhở thượng đế một tiếng dù sao Chủ tư cần chính là hai gia hỏa này lưỡng bại c ầ u thường nếu như thượng đế chết quá nhanh không có thể gây tổn thương cho đến trương duy trụ tư sẽ phải khó chịu biết thượng đế đáp lại Chủ tư ngay lúc này trương duy đã xuất hiện tại thượng đế bố trí trong trận pháp đồng thời sau lưng trương duy lỗ sâu bắt đầu nhanh chóng biến mất t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt thiên sứ c h i tâm đâu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt thiên sứ c h i tâm đâu lỗ sâu vốn chính là thượng đế lưu cho trương d u đi đường trương d u đã xuất hiện vậy cái này lỗ sâu tự nhiên liền không có cần phải lưu lại trương duy tựa như không có cảm thấy được lỗ sâu đã biến mất hắn phóng thích lực cảm giác của mình muốn tìm được thượng đế ở nơi nào đây là một cái đại tinh hệ ước chừng có ngân hà hệ một phần ba lớn nhỏ muốn đại khổng lồ như thế tinh hệ bên trong tìm tới thượng đế cũng không phải là chuyện dễ dàng dù sao hiện tại thượng đế không hẳn có phóng thích tự thân năng lượng hắn chỉ là trong bóng tối thao túng trận pháp mà thôi thượng đế không ra nhìn một chút sao trương duy tìm đường à y cũng không có tìm được thượng đế mà cái này thượng đế cũng không có muốn ý tứ độc thủ cái này liền để trương d u có chút ngoài ý mới thượng đế xác thực không có gấp đậu thủ trương duy như là đã tiến vào hắn trong trận pháp kia trương duy liền khẳng định chạy không thoát thượng đế ngay tại quan sát trương duy đúng như trụ tư nói hắn cũng có thể cảm giác được trương duy cùng lúc trước lại có khác biệt rất lớn cụ thể cái kia khác biệt nói không nên lời lại có thể để cho thượng đế cảm thấy uy hiếp đây không phải một cái tốt hiện tượng đã ngươi không ra vậy cũng chỉ có thể ta đi tìm ngươi đi trương duy sử dụng hành tự bí trương duy biết nơi này không gian đã bị gia cố qua nhưng là vô luận không gian như thế nào gia cố đều không ảnh hưởng tới hành tự bí、ừ. hắn còn có thể sử dụng loại kia quỷ dị phương thức di động chẳng lẽ hắn sử dụng không phải không gian lực lượng thượng đế đối với mình bố trí trận pháp vẫn rất có tự tin trận pháp này bên trong không chỉ có thể vững chắc không gian còn có thể giam cầm không gian không gian thủ đoạn khẳng định có hay không có thể trong trận pháp này sử dụng như vậy trương duy sử dụng không phải không gian thủ đoạn còn có thể là thủ đoạn gì đâu sau một khắc thượng đế hiện thân trương duy không xuất hiện hắn thủ đoạn khác cũng chưa có tác dụng thượng đế biết mình chính là tốt nhất mỗi câu chỉ cần mình hiện thân trương duy khẳng định sẽ xuất hiện mà lại trong lòng thượng đế không có chút nào lo lắng bởi vì đây là hắn bố trí trận pháp trong trận pháp này hắn chính là chúa tể trương duy không thể sử dụng thủ đoạn thượng đế là có thể sử dụng tại đây cái tinh hệ bên trong không gian bất kỳ biến hóa nào đều không ảnh hưởng tới thượng đế trương duy kỳ thật chúng ta có thể tâm sự âm thanh của thượng đế cũng không to nhưng lại có thể chuyển khắp toàn bộ tinh hệ giờ k h ắ c này trương duy có thể hiểu thành cái gì rất nhiều người phương tây như vậy mù quáng tin tưởng thượng đế không nói khác liền chiêu này nói chuyện có thể chuyển khắp toàn bộ tinh hệ thủ đoạn liền hết sức lợi hại chí ít hiện tại trương d u là làm không được đây cũng là loại nào đó đối với linh hồn lợi dụng trương duy hiện thân ngươi nghĩ trò chuyện cái gì trương duy không nóng này đậu thủ muốn chặt thượng đế đối với hiện tại trương duy kỳ thật rất nhẹ lòng chữ binh b i chuyển đổi mà thành hai loại vũ khí đều có thể đối phó thượng đế đương nhiên vũ khí cận chiến đối với thượng đế uy hiếp khẳng định càng lớn chỉ cần góc độ tìm đúng trương duy cảm giác một đ a o đem thượng đế chặt thành hai nửa giống như cũng không phải là không thể được giữa chúng ta có thể hợp tác không cần thiết sinh tử tương kiến ngươi cứ nói đi địa ngục ma thần cùng ác ma có thể cho ngươi mang đến cái gì lợi ích bọn hắn chính là một đám hấp huyết quỷ mà thôi bọn hắn trưởng thành cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng vũ trụ ngươi có thể đi xem bọn họ một chút khống chế vũ trụ tràn đ ầ y từ khí hàng tinh tinh cầu số lượng cũng không sánh nổi chúng ta bên này một nửa ngươi thật cho rằng bọn họ thật là tốt đồng bạn hợp tác sao thượng đế bắt đầu trình bày quan điểm của mình cái quan điểm này kỳ thật vẫn thật là rất có thể bắt lấy trọng điểm trương duy tại địa ngục trưởng khống trong vũ trụ t à n bộ qua s ắ c thực như thượng đế lời nói địa ngục ma thần trưởng khống vũ trụ quả thật có chút thê thảm ngoài hành tinh t r ù n g tộc cơ bản không có cho dù có đó cũng là bảy mươi hai trụ ma thần thù hạng cơ bản không tồn tại nó âm thanh của hắn nói bọn hắn là côn trùng có hại cũng là có thể tìm tới căn cứ nếu như thanh trừ những này côn trùng có hại s á t thực đối với vũ trụ có như vậy một chút có ích ác ma bên kia mặc dù so địa ngục bên này tốt một chút nhưng là chính là tốt đa một điểm mà thôi thiên sứ tộc bên này vũ trụ mặc dù cũng bị thiên sứ tộc cưỡng chế thống trị nhưng tinh cầu số lượng ngoại hình chủng tộc số lượng cũng không thiếu nhìn qua càng thêm vẻ mạnh thế nhưng là cái vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu một cái vũ trụ này vốn liếng phi thường phong phú không sợ bại ra lại nói địa ngục sinh vật bất kể thế nào thai họa vũ trụ bản thân chờ bọn hắn tử vong thời điểm trong cơ thể bọn hắn hết thể lại sẽ trả về cho vũ trụ không thể nói là một cái tuần hoàn lành tính nhưng là xa so với thiên sứ tộc mạnh hơn nhiều thiên sứ tộc cấp đ o ạ t tài nguyên tăng lên mình mỗi cái thiên sứ tử vong về sau còn có thể phục sinh bọn hắn tử vong về sau đại bộ phận năng lượng nhưng không có trả về cho vũ trụ muốn nói cái vũ trụ này chân chính sâu m ọ c hẳn là thiên sứ tộc là thượng đế chỉ ăn không hướng bên ngoài nôn nói điểm ta càng cảm thấy hứng thú t h như thiên sứ c h i tâm lại t h như thiên sứ đều nấp ở chỗ nào chỉ cần ngươi nguyện ý hiện ra thành ý ta tự nhiên nguyện ý hợp tác với ngươi hiện tại trương duy có thể xác định thượng đế là khẳng định không sống được khi thượng đế lựa chọn xuất hiện ở trước mặt trương duy thời điểm thượng đế liền đã chết rồi b ấ t quá thiên sứ tộc giữ lại cuối cùng là kẻ gây họa ta đương nhiên có thể nói cho ngươi bọn họ ở đây một cái thất lạc trong đại lục vẫn l u ô n tại cũng không có đi ra ta có thể một mực ước thuốc bọn hắn cũng có thể để bọn hắn trở thành trong tay ngươi lao nếu như không tin ta có thể hiện tại liền mang ngươi đi xem bọn họ một chút thượng đế làm ra mời đương nhiên hắn nói tới thiên sứ là đoạn thiên sứ cùng quan minh thiên sứ không hề có một chút quan hệ ta tin ngươi đem không gian tọa độ nói cho ta t ố t thượng đế không do dự nháy mắt liền đem đoạn thiên sứ cho bán sạch sẽ thiên sứ c h i tâm đâu trương duy đ i lại không ở giữa tọa độ về sau mở miệng hỏi tham trương duy cảm giác mình tiên tinh hồn sinh vật có thể hẳn là muốn dựa vào thiên sứ c h i tâm đến bổ sung cho nên đối với thiên sứ c h i tâm trương duy là tình thế bắt buộc thiên sứ c h i tâm đối với ta có đại dụng mà đối với ngươi không hẳn có như vậy lớn tác dụng nếu như ngươi cần cái khác tài nguyên ta có thể giúp ngươi tìm kiếm để thượng Đế Thượng thiên sứ trí tâm, giao kia ra sứ lúc à là ngàn là mà tuyệt Thượng tin tưởng Trương tại bất tạo thôi. Duy, đều chuyện quá đều ly hiện đối Đế Lại nói, nói phiếm lợi không khả không hồ hắn mình ích hơn năng. căn bản cũng năm, bọn sáng lớn nữa có l vì này thượng đế bố trí công kích trận pháp đang không ngừng tích lũy lực lượng trận pháp tại thượng đế điều khiển hạ không ngừng thôn vệ cái này tinh hệ bên ngoài năng lượng vũ trụ chờ trận pháp tụ tập năng lượng đạt tới cực hạ chính là thượng đế động thủ với trương duy thời điểm trương duy kỳ thật đã có chút phát giác bất quá trương duy không có để ý là được rồi ta cần thiên sư cánh thập nhị dược thiên sứ tốt nhất ngươi hẳn là có thể giúp ta đi cái này ngươi muốn thiên sứ cánh làm cái gì ta cần biết mục đích của ngươi dạng này mới có thể giúp ngươi tìm tới vật thay thế ngươi hẳn là còn có thể chế tạo ra thập nhị dược thiên sứ chế tạo một chút giao cho ta chương năm trăm chín mươi hai n g ó ắ c mồm kinh ngạc thượng đế chương năm trăm chín mươi hai n g ó ắ c mồm kinh ngạc thượng đế chế tạo thập nhị dược thiên sứ không là chuyện nhỏ cần năng lượng rất nhiều không phải lập tức liền có thể chế tạo ra nếu như thập nhị dược t i ê n sứ thật dễ dàng như vậy liền có thể chế tạo ra vũ trụ này đã sớm là t i ê n sứ tộc thiên hạ mỗi một cái thập nhị d ư ợ c thiên sứ đều muốn có mình đ ộ c hữu đặc tính cùng năng lực chống giông tạo ra nhiều lắm là cũng liền có thể tạo ra ra bắt d ư ợ c thiên sứ thập d ư ợ c thiên sứ loại hình không đáp ứng kia liền không có gì để nói nhiều công kích của ngươi đã chuẩn bị thời gian rất lâu làm sao còn chưa chuẩn bị xong sao trương duy đột nhiên cải biến chuyện thượng đế không nghĩ tới trương duy vậy mà lại trực tiếp như vậy trong lúc nhất thời đến là đối với trương duy thành thật mà có chút kinh ngạc không có việc gì ta có thể chờ một chút trương d u vẫn là không có gấp độc thủ hiện tại thượng đế loại này kinh ngạc còn chưa đủ trương d u cũng không phải đang trêu chọc làm thượng đế hắn không có đam mê này hắn là tại tìm kiếm trên người thượng đế càng lớn sơ hở mất đi tỉnh táo người sơ hở sẽ càng nhiều nơi này luận đối với thượng đế loại này thần linh mà nói cũng là áp dụng đối đầu thượng đế trương duy quyết định hoặc là liền không đậu thủ đậu thủ liền muốn nhất kích tất sát bởi vì thượng đế không phải trụ tư nếu như thượng đế thật chạy mất dấu đi trương duy muốn tìm được thượng đế là phi thường khó khăn điểm này đặt ở trên người trụ tư liền không có nhiều như vậy phiền phức coi như chủ tư sử dụng biện pháp gì chạy trương duy cũng có thể lập tức tìm tới chủ tư ngươi vậy mà phát hiện nói như vậy ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc n g ư ơ i đối với mình liền có lòng tin như vậy là cái gì cho như ngươi loại này lòng tin ngươi lão tổ tông lưu lại cho ngươi vật gì tốt sao thượng đế xác thực không có phải lập tức động thủ dự định trương duy nghĩ đến muốn một cách chơi chết thượng đế thượng đế sao lại không phải nghĩ như vậy ừm giết ta ngươi liền đều biết bí mật của ta đều ở trên người trương duy phi thường khẳng định gật đầu mà lại lần này trương duy nhưng không có l ừ a g ạ t thượng đế trên người trương duy đáng giá nhất để ý chính là t i ê n tinh hồn về phần thứ này thượng đế có thể hay không tìm đến đó chính là chuyện của thượng đế dựa theo trương d u suy nghĩ coi như thượng đế thật đem mình chơi chết hắn cũng tuyệt đối tìm không thấy tiên tinh hồn lao tổ tông làm phòng ngụy phòng nhìn t r ộ n vậy đơn giản là qua châu không chỉ có ngoại tộc không cách nào điều tra liền xem như chiến sĩ cơ giáp lẫn nhau đều không thể xem xét nếu như ai ngờ phải ẩn giấu mình thức tỉnh chính là cái gì tướng tinh hồn tiên tinh hồn kia là phi thường dễ dàng ngươi cho rằng ta không cách nào giết ngươi nếu như không có có thể giết chết niềm tin của ngươi ta sao lại ở đây cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi vậy ngươi ngược lại là động thủ a trương d u đối với thượng đế ngoắc n g n tay trương d u liền đợi đến thượng đế công kích đâu trương d u suy tính tại hắn ngăn cản được thượng đế tỉ mỉ chuẩn bị công kích lúc thượng đế tuyệt đối sẽ có một nháy mắt thất thần hắn muốn chính là trong chớp nhóm này chữ binh bí trận đầu muốn bắt cái thần linh để tế h lao đừng có gấp cũng nhanh sớm nói cho ngươi một tiếng thủ đoạn đối phó với ngươi ta là từ ngươi những lao tổ tông kia trên thân học được thượng đế nhết miệng n ở nụ cười c h ư vi giờ k h ắ c này ngược lại là có như vậy một chút kinh ngạc thượng đế từ lao tổ tông bên kia học được thủ đoạn nghĩ đến lực công kích hẳn là không kém bất quá chữ vi cũng có thể cảm giác được thượng đế chắc chắn không có như vậy lớn tự tin nếu như thượng đế có đầy đủ lòng tin thượng đế sẽ cùng mình nói n h ả m a hẳn là đã sớm độc thủ qua đại khái nửa phút tả hữu trương duy cùng thượng đế đều không nói gì bọn hắn đều đang đợi rốt cuộc thượng đế bố trí công kích trận pháp đã tập đầy lực lượng bởi vì công kích này trận pháp hội tụ đại lượng năng lượng nguyên nhân toàn bộ tinh hệ đều phản phất tại run r à y theo thủ đoạn của ngươi có phải là không có học được nhà làm sao ba động mãnh liệt như vậy đây không phải rõ ràng nói cho địch nhân ngươi muốn bắt đầu công kích sao chớ nói nhảm chết đi thượng đế nổi giận gầm lên một tiếng sau đó trận pháp hội tụ năng lượng vũ trụ giống như là thoát cương giống như ngựa hoàng phong tới trương d u không có cái gì quá cụ thể hình dạng hoặc là nói chính là một đ o à n cực kỳ ngưng tụ năng lượng vũ trụ bị dùng một loại thủ đoạn đặc thù tan hợp lại cùng nhau tựa như là năng lượng cầu một dạng bất quá cái này năng lượng cầu vi lực quả thật có chút không tầm thường trương duy cũng không biết quả cầu này là từ chỗ nào bắn tới không đến một giây cái này năng lượng cầu liền đã đi tới trước mặt trương duy nói là cầu nhưng t h ì thật quả cầu này đường kính có ngàn mét tà hữu dung nạp một cái trương duy căn bản không cần tốn nhiều sức đây là thượng đế suy nghĩ chỉ cần thân thể của trương duy tiến vào khối cầu này bên trong như vậy công kích chính là liên tục không ngừng trận pháp sẽ còn không ngừng thôn vệ năng lượng vũ trụ đến ra chỉ cái này năng lượng cầu năng lượng cầu bên trong lực lượng lại không ngừng cọ rửa trương duy cơ giáp thượng đế biết trương duy sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết mất nhưng loại này một người cùng toàn bộ vũ trụ đối kháng tình huống ai có thể mò được kết cục tốt đừng nói là trương duy chính là thượng đế trạng thái toàn thịnh thượng đế cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể sống từ cái này năng lượng cầu bên trong đi tới thượng đế cảm thấy dùng mình cùng trương duy đến đúng so đây đã là phi thường có thể để mắt trương duy nhưng mà sự thật cùng thượng đế suy nghĩ không có chút nào một dạng năng lượng cầu xác thực xuất hiện tại trước mặt trương duy nhưng là liền là xuất hiện ở trước mặt căn bản là không có có thể đem trương duy dung nạp đi vào thậm chí trương duy cũng chưa có sử dụng phản vật chất cùng vật chất tối thủ đoạn chỉ là lỗ đen hoạch tâm hình thành cơ giáp đồ trang liền ngăn trở cái này năng lượng cầu năng lượng thật lớn cầu giống như là ép ở trên người trương duy vạn quân sân phong trương duy tại đây năng lượng cầu trước mặt lộ ra rất nhỏ nhưng chính là cái này thân ảnh nho nhỏ lại vươn tay chống đỡ năng lượng cầu vô luận năng lượng cầu nghĩ như thế nào muốn tiến lên cũng không có cách nào động đậy máy may ta còn sẽ không tin thượng đế rất chân kinh nhưng hắn tại trong nháy mắt liền phản ứ n g lại hắn sử dụng công kích trận pháp lần nữa ngưng tụ một viên năng lượng cầu một cái năng lượng cầu không đủ để đẻ sập trương duy như vậy hai cái năng lượng cầu giáp công đâu mới xuất hiện năng lượng cầu phi thường nhỏ đường kính chỉ có trăm m é t bất quá thượng đế điều khiển trận pháp đang không ngừng ra chỉ viên này năng lượng cầu cái này năng lượng cầu thể tích ngày tại nhanh chóng khuyết trương chờ cái này năng lượng cầu bay đến trước mặt trương duy thời điểm đường kính đã khuyết trương đến hai trăm m é t đối l ạ i viên này năng lượng cầu trương duy vẫn là đưa tay ngăn cản đồng dạng viên này năng lượng cầu cũng là không cách nào tiến thêm lần trước trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung hai viên năng lượng cầu g i á công c trương duy cơ giác muốn tiếp nhận lực lượng cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy chỉ cần trương duy không tránh thượng đế có thể không ngừng cho hai cái năng lượng cầu tăng giá cả năng lượng cầu thể tích sẽ càng lúc càng lớn có thể sức mạnh bùng lên cũng liền càng ngày càng mạnh trương duy sớm tối đều có không chịu nổi áp lực thời điểm đến lúc đó cái này hai viên năng lượng cầu đem trương duy hoàn toàn thốn vệ trương duy hẳn phải chết thế nhưng là ngay tại thượng đế mặc sức tưởng tượng lấy trương duy thê thảm từ trắng lúc trương duy làm ra một cái để thượng đế ngoác mồm kinh ngạc cử động trương duy tựa như là nắm lấy hai cái quả tạo một dạng tại hắm đại lực lôi kéo h ạ hai cái năng lượng cầu lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau chương năm trăm chín mươi ba một cái thượng đế chỉ sợ không quá đủ chương năm trăm chín mươi ba một cái thượng đế chỉ sợ không quá đủ không có khả năng thượng đế nhịn không được lên tiếng kinh hô nếu như trương duy sử dụng thủ đoạn gì đem công kích của hắn triệt tiêu mất diện thượng đế đều có thể lý giải nhưng tình huống hiện tại liền có chút quá hoảng sợ đây là thông qua trận pháp kích phát ra công kích trừ thượng đế cái này người điều khiển ai cũng không thể điều khiển nhưng hiện thực không thể theo thượng đế không tin trương duy chính là trưởng k h n g hai cái này lại cầu đồng thời để bọn hắn đánh vào nhau khi hai cái này đại cầu đụng vào nhau sinh ra mãnh liệt năng lượng bạo tầu lúc thân ảnh của trương duy biến mất thượng đế không có ngay lập tức phát giác được trương duy đã biến mất sự chú ý của hắn đều tại hai cái bạo tạc địa cầu bên trên chờ trương duy xuất hiện sau lưng thượng đế thượng đế coi như phát giác được cũng chậm dây cung lưới đao vương đầy không có cái gì ánh sáng chói mắt hiệu tựa như là rất bình thường một thanh đao nhưng thượng đế là ai không đợi dây cung lưới đao tới người thượng đế liền đã cảm thấy tử vong uy hiếp dây cung lưới đao chính là từ phản vật chất năng lượng cùng vật chất tối năng lượng phân biệt ngưng tụ thành dây cung cu bình thường năng lượng không làm gì được thượng đế phòng ngự nhưng loại vũ khí này căn bản cũng không phải là sinh vật gốc carbon có thể ngăn cản thượng đế liền xem như thần linh bên trong một viên hắn cũng vẫn là sinh vật gốc carbon chỉ bất quá chỉ là tương đối cường đại sinh vật gốc carbon mà thôi cho nên dây cung lưới đao nằm ngang xẹt qua thân thể của thượng đế thượng đế thân thể hết thệ phòng ngự tại dây cung lưới đao trước mặt đều là bài trí nhất đao lưỡng đoạn kỳ thật trương duy vốn là dựng thẳng chặt mục đích là đem thượng đế dựng thẳng cho bộ ra bất quá thượng đế phát giác được nguy hiểm về sau thân thể làm ra tránh né động tác mặc dù không thể hoàn toàn né tránh công kích nhưng tốt xấu là điều chỉnh góc độ thượng đế căn bản là không kịp quản trên dưới thân thể là không phải đã phân ra trong cơ thể hắn b ộ phát ra mãnh liệt và mang sau đó nửa người trên nhanh chóng bắn hướng tương xa về phần nửa người dưới không cần cũng được nửa người trên bảo trì b ấ t diệt thượng đế sẽ không phải chết trên người hắn trọng yếu linh kiện cũng tất cả đều ở trên nửa người thượng đế không muốn nửa người dưới trương duy cũng không cho phép lãng phí cái này thượng đế thi thể khẳng định so thập nhị d ự c thiên sứ cánh còn có dinh dưỡng cho nên trương duy đem nửa người dưới của thượng đế thu được kho hàng về sau mới đi truy kích thượng đế đáng chết vì cái gì thượng đế hoảng sợ trong mắt đều nhanh chừng bạo tạc hắn không nghĩ tới trương duy vừa đối mặt liền kém chút chơi chết hắn hiện tại coi như thân ở hắn bố chi trong trận pháp thượng đế cũng không cảm giác được bất kỳ cảm giác an toàn nào mà lại hắn phát hiện mình cũng không có cách nào vận dụng không gian năng lực trong cơ thể hắn có hai cố lực lượng không ngừng ăn mòn tàn k u có cái này hai cố lực lượng trong thân thể căn bản cũng không có biện pháp sử dụng không gian năng lực hiện tại thượng đế cái gì cũng không suy nghĩ hắn một lòng chạy trốn hắn muốn đi sớm đã bố trí tốt truyền tống trận muốn nhờ truyền tống trận lực lượng rời đi chỉ cần lần này rời đi thượng đế cam đoan lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của trương duy đáng tiếc chỉ có thể nói thượng đế nghĩ hơi nhiều trương duy bộc phát cấp tốc tình huống dưới tốc độ của thượng đế căn bản cũng không đủ nhịn mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian trương duy liền đổi kịp thượng đế khi thượng đế lần nữa cảm giác được trương duy cơ giáp chỗ phóng xuất ra băng lãnh khí tức lúc thượng đế cái gì cũng chưa nghĩ hắn một nháy mắt ném ra đại lượng vật liệu đây đều là bị hắn thu lại các loại tài liệu ch không phải thượng đế muốn dùng tiền đập chết c h ư duy hắn chỉ là kỳ vọng những tài liệu này khả năng giúp đỡ mình tranh thủ một chút thời gian không kịp chỉ có thể dạng này ném cơ hồ hơn nửa thân ra thượng đế một đầu đâm về cách đó không xa trạng thái khí tinh cầu bên trong trạng thái khí tinh cầu thể tích to lớn tinh cầu bên trên trải rộng thể khí có độc đồng thời nhiệt độ cao toàn bộ tinh cầu nhiệt độ thấp nhất địa phương cũng có hơn ngàn độ có thể nói đây chính là một viên không thành công tiêu đốt mình hàng tinh chỉ kém như vậy một chút liền có thể nhóm lửa mình trở thành vũ trụ này hàng tinh bên trong một viên hiện tại đối với thượng đế mà nói cái này trạng thái khí tinh cầu chính là hắn cuối cùng t â y cỏ cứu mạng hắn muốn tại đây trạng thái khí tinh cầu bên trên che giấu chỉ cần có thể t h à n h trừ hết thể nội hai c ô năng lượng hắn liền có thể lập tức rời đi đúng rồi khốn một đầu đâm vào trạng thái khí tinh cầu bên trong thượng đế đột nhiên tỉnh lộ hắn bố trí trận pháp không m ẹ n m ẹ n chỉ có công kích trận pháp còn có k h ố n trận k h ố n trận mới là lợi hại nhất trận pháp nhưng mà đối với thượng đế mà nói lợi hại nhất trận pháp tại trương duy nơi này thật sự là một điểm bại diện cũng chưa có thậm chí cái này k h ố n trận còn không có công kích trận pháp đến có mặt núi trương vi hành tự bí có thể không nhìn hết thể trở ngại k h ố n trận cũng là từ năng lượng tạo dựng m à t h à n h không cách nào ngăn cản hành tự bí dựng đặc thù lỗ sâu cho nên thượng đế sử dụng k h ố n trận chỉ là mệt nhọc cái tình mình trương vi cũng không có bị thượng đế ném ra vật liệu q u ấ y nhiễu được hắn đi theo thượng đế xông vào cái này trạng thái khí tinh cầu bên trong đồng thời trương vi c h ơ mắt nhìn xem thượng đế giấu đến một chỗ luồng khí xoáy bên trong cái này luồng khí xoáy tại toàn bộ tinh cầu bên trong không t í n h lớn chỉ là trung đẳng bởi vì trong khí xoáy các loại khí thể phi thường hỗn loạn thời khắc đều tại ma sát bạo tạc cho nên dẫn đến trong này khí tức rất không ổn định thượng đế giấu ở cái này luồng khí xoáy bên trong cũng coi là cái khó lo cái khôn nếu như trương duy không có một đường đi theo thượng đế muốn tại đây cái trạng thái khí tinh cầu bên trong tìm tới thượng đế vẫn thật là có chút độ khó đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu như trương duy vẫn luôn đi theo thượng đế đâu chờ thượng đế giấu kỹ tự thân trương duy giống như ưu linh xuất hiện lần nữa sau l ư n g thượng đế đ ừ n g g i ế ta t ta có thể đem thiên sứ c h i tâm cho ngươi nếu như ngươi g i ế ta t thiên sứ c h i tâm liền sẽ g i ậ p tắt sẽ mất đi hết thể hiệu dụng thượng đế lớn tiếng gầm h é t thậm chí đã không còn tiếp tục chạy trốn có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng không sai bị lắm cái này còn thế nào chạy thế nhưng là thượng đế la lên một chút tác dụng cũng chưa có trương duy không tin thượng đế chuyện ma quỷ coi như thiên sứ c h i tâm thật sẽ dập tắt trương duy cũng một điểm không quan tâm được đến thượng đế thi thể hẳn là liền đầy đủ lấp đầy tiền tinh hồn cần thiết sinh vật có thể nếu như thượng đế thi thể lấp bất mãn đây không phải là còn có cái trụ tư thế này cho nên thiên sứ c h i tâm có phải là dập tắt trương duy không có chút nào quan tâm cứ như vậy kết quả cũng rất rõ ràng trong tay trương duy dây c u n g lưới đ a o x ẹ qua thân thể của thượng đế nay đã còn sót lại nửa người trên lại bị đánh thành hai mảnh đầu đều cho bổ ra cái này nếu là cái bình thường sinh linh kia liền khẳng định là đã chết đã chết trương duy đều cảm thấy có chút không phải chân thật như vậy cái này thượng đế năng lực vẫn là rất mạnh trương duy không nghĩ tới mình sử dụng chữ binh bí về sau vậy mà có thể dễ dàng như vậy xử lý hắn bất quá từ hiện trường đến xem thượng đế xác thực đã chết rồi thân thể bị trương duy vô tình chia ba phần đồng thời tất cả đều cho ném vào khoang chứa hàng bên trong một cái thượng đế chỉ sợ không quá đủ cho nên trương duy thân ảnh biến mất cái gì hạn chế không gian loại hình thủ đoạn đối với trương duy mà nói cũng đều là bài trí mà thôi đây chỉ là thượng đế mình ý dâm bởi vì trương duy bên ngoài thân chừng ba tầng màng ánh sáng thượng đế hạn chế không gian thủ đoạn không cách nào ảnh hưởng đến trương duy t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố ta nhất định đem hết toàn lực t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố ta nhất định đem hết toàn lực ngay tại trụ tư lo lắng chờ đợi thời điểm trương duy đột nhiên hiện thân bởi vì thượng đế bố trí trận pháp ngăn trở trụ tư cảm giác không đến thượng đế cùng trương duy ở giữa chiến đấu tiến hành đến trình độ nào cho nên khi trương duy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trụ tư thời điểm trụ tư biểu hiện ra rất rõ ràng kinh ngạc hán chạy trụ tư chỉnh lý cảm xúc vẫn là rất nhanh không đợi trương duy nói chuyện c h ủ tư liền đã mở miệng hắn hy vọng thượng đế là chạy mất không muốn từ trương duy trong miệng nghe tới nó câu trả lời của hắn đã chết hiện thực rất tàn khốc trương duy nói ra c h ủ tư không muốn nghe đến đáp án trong lòng c h ủ tư run dày hắn nghĩ tới thượng đế sẽ chết nhưng cái này chết chính là không phải quá nhanh hơn một chút trương duy là làm sao làm được lấy trương duy trước đó biểu hiện ra ngoài lực công kích thượng đế không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị giết chết mới đối cái kia ta có thể hỏi một chút hắn là thế nào chết sao trương duy lúc đầu muốn lập tức đối với chụ tư độc thủ nhưng nghe chụ tư kiểu nói này trương duy cũng không sốt ruột dù sao trương duy muốn giết trụ tư tùy thời đều có thể dứt khoát trương duy liền cho trụ tư phổ cập khoa học một chút trụ tư thật sự là càng nghe trong lòng càng lạnh chỉ dùng hai đao trương duy tốc độ phát triển làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ từ cái chỗ kia ra ra hỏa đều biến thái như vậy sao không đối thượng đế không có khả năng dễ dàng như vậy chết mất ta có thể nhìn xem trái tim của hắn sao trụ tư đưa ra nghĩ hoặc trương duy đem thượng đế ngược trái kia một nửa thi thể cho ném ra nhìn thấy thượng đế thi thể trụ tư coi như trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng chịu đựng trong lòng hoảng sợ chụ tư đẩy ra thượng đế trong thi thể t ạ c ký tìm tới thiên sứ c h i tâm là thiên sứ c h i tâm chụ tư rất xác định đối với trương duy mở miệng trương duy nhẹ gật đầu cái này thiên sứ c h i tâm còn đúng như lời thượng đế nói khi thượng đế sinh mệnh biến mất thời điểm cái này thiên sứ c h i tâm cũng đi theo chết mất hắn còn chưa có chết chụ tư nói ra phán đoán của mình điểm này trương duy liền có chút không thể gật b ừ a thượng đế là trương duy tự tay rất chết thi thể đều bày ở cái này làm sao có thể không chết chụ tư giống như là nhìn ra trương duy không tin cho nên hắn gấp tiếp tục mở miệm nguyên bản trong cơ thể thượng đế hẳn là có một viên thượng đế c h i tâm kia thượng đế c h i tâm không biết bị hắn an trí tại cái gì địa phương chỉ cần có thượng đế c h i tâm tại thượng đế liền có thể phục sinh n g ư ơ i cũng biết phục sinh loại thủ đoạn này là thiên sứ sở trường cho hay nhưng đây đều là thượng đế ban cho bọn hắn a nghe trụ tư kiểu nói này trong lòng trương duy vẫn thật là tin không ít bởi vì thiên sứ có thể phục sinh việc này trương duy là rõ ràng làm thượng đế cho săn đều có thể phục sinh thượng đế mình nắm giữ phục sinh năng lực giống như cũng không có cái gì không hợp lý Chủ tư nói lời không thể tin hoàn toàn cho nên tìm các địch tư tới lẫn nhau xác minh một chút là phi thường cần thiết các địch tư vốn là chú ý tình m u ố n bên này chỉ là trở ngại trương duy một mực không có kêu gọi hắn cho nên hắn cũng không đến mà thôi hiện tại trương duy gọi hắn hắn tự nhiên sẽ không chậm trễ thời gian mấy cái c h ư ớ c mắt thời gian các địch tư liền đến nhìn xem cái này thượng đế thi thể còn có trái tim của hắn trương duy chỉ vào thượng đế thi thể đối với các địch tư mở miệng các địch tư nhìn thấy thượng đế thi thể lúc biểu hiện ra chân kinh cũng không so trụ tư t i ế u bất quá sau khi khiếp sợ hắn cũng chưa quên trương duy an bài chính sự trải qua các địch tư cẩn thận xem xét cuối cùng hắn cho ra cùng trụ tư giống nhau kết luận thượng đế s ắ c thực còn chưa chết hẳn bất quá bây giờ hắn tình huống chỉ sợ cũng không tốt lắm chỉ chưa có một viên thượng đế tri tâm hắn cần hải lượng năng lượng mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể muốn khôi phục thực lực cái kia cần năng lượng chí ít là ngưng tụ thân thể gấp mười các địch tư nói muốn kỹ lưỡng hơn một chút trụ tư nghe lời của các địch tư sau b â n g lòng không ít chỉ cần thượng đế bất tử hắn trụ tư liền vẫn hữu dụng nói như vậy hắn xác thực còn sống muốn tiêu diện thượng đế tri tâm mới có thể triệt để giết hắn đối với các đ ị c h tư rất trịnh trọng đối với trương duy gật đầu các ngươi cùng là thần linh hẳn là đối với thượng đế c h i tâm có sự hiểu biết nhất định ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể tìm tới thượng đế c h i tâm giấu ở nơi nào đúng không trương duy nhìn về phía trụ tư cùng các đ ị c h tư tìm kiếm thượng đế c h i tâm ở nơi nào chuyện này trương duy nhưng không được chuẩn bị tự mình đi làm vũ trụ quá lớn thật muốn đi tìm tựa như là tại trong b i ể n rộng tìm một hạt đất cắt một dạng quá khó cho nên chuyện này vẫn là giao cho người có năng lực đi làm tương đối ổn ỏ a cái này coi như làm khó trụ tư cùng các l ị tư bọn hắn thăm dò phạm vi s á t thực muốn lớn hơn một chút nhưng năng lực của bọn hắn cũng là có hạn a nhưng mà không đáp ứng trương duy nói ra yêu cầu bọn hắn sợ hãi mình sẽ cùng thượng đế đi đến đồng dạng con đường thượng đế có được phục sinh năng lực nhưng là bọn hắn không có phục sinh năng lực cái kia chỉ có hai chúng ta tìm kiếm vẫn là quá chậm có thể hay không để địa n g ụ c quân bàn giúp chúng ta các địch tư tại trương duy nơi này vẫn có chút mặt mũi chủ tư không dám lung tung đưa yêu cầu nhưng là các địch tư nhưng cho là mình tranh thủ một chút chúng ta bây giờ có thể xác định chính là thượng đế nhất định tại đây một phần ba trong vũ trụ mà lại hắn cần đại lượng năng lượng mới có thể khôi phục tự thân bây giờ hắn chỉ còn lại thần hồn tại thượng đế trong lòng khẳng định bức thiết muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể cho nên hắn hành động sẽ không quá nhỏ chỉ cần tự tin tìm kiếm nhất định có thể tìm tới một chút dấu vết để lại địa ngục trong quân đoàn có số lượng khổng lồ t r ủ n g tộc để bọn hắn giúp đỡ chúng ta tìm kiếm hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều các địch tư sau khi nói xong nhìn về phía chữ vi đừng để ý tới hắn nói nhiều a hai cuối cùng đánh nhịp chính là chữ vi chữ vi không có cân nhắc quá nhiều liền mở miệng đáp lại nói có thể ta sẽ để cho ba ba thác tư phối hợp các ngươi địa ngục quân đoàn các ma thần cũng đều về các ngươi chỉ huy yêu cầu của ta cũng chỉ có một mau chóng tìm tới hắn tốt ta nhất định hết sức các địch tư lộ ra tiếu dung có thể chỉ huy địa ngục quân đoàn kia tìm ra được liền muốn dễ dàng không ít trụ tư cũng theo sát phía sau mở miệng đúng ta nhất định đem hết toàn lực trương duy nhìn trụ tư một cái ám đạo gia hỏa này mệnh không sai có sống suốt lý do nhưng sớm tối đều là muốn chết thượng đế có thể phục sinh chuyện này trương duy không thể bỏ mặc không quan tâm nhất định phải xử lý trương duy phải bảo đảm mình rời đi cái vũ trụ này tiến vào ma tuyên thời điểm Cái vũ trong kết r o n giới tài nguyên mặc dù cũng không thiếu nhưng đối ứng chiến sĩ cơ giáp cũng quá nhiều hơn trăm vạn chiến sĩ cơ giáp cần tinh hạch cùng sinh vật có thể là hải lượng vốn tại trong kết giới tài nguyên sớm muộn cũng sẽ hao hết chương năm trăm chín mươi lăm thượng đế nắm giữ một chút trật pháp người nắm giữ sao chương năm trăm chín mươi lăm thượng đế nắm giữ một chút trật pháp người nắm giữ sao đi làm việc đi trương duy đối với trụ tư cùng các địch tư phát tay ra hiệu bọn hắn có thể rời đi các địch tư nhìn cũng chưa từng nhìn trụ tư một chút liền một mình rời đi đã không phải là một phe cánh người các địch tư sẽ không theo trụ tư có cái gì câu thông bởi vì các địch tư không nghĩ để trương duy hiểu là mình nếu như bởi vì cùng trụ tư nói thêm mấy câu mà n ạ p mạ n g kia liền quá tệ sắc mặt của trụ tư rất khó nhìn hắn vẫn là lần đầu cảm giác được bị người bài xích ghép buộc là cảm giác gì rất hiển nhiên địa ngục quân đoàn những cái kia ma thần chỉ sợ cũng sẽ không nghe mình mà là sẽ quay trúng quanh tại bên người của các địch tư đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể t r ư ớ c tìm tới hắn thử nhìn xem các địch tư rời đi địa phương t r ụ tư gửi lệnh một tiếng sau đó t r ụ tư thẳng đến thượng đế bố trí trận pháp tinh hệ mà đi t r ụ tư vẫn là hiểu rất rõ thượng đế hắn biết thượng đế nhất định sẽ lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau chỉ là trương duy quá cường thế cho nên dẫn đến thượng đế lưu lại chuẩn bị ở sau không có có thể dùng tới t r ụ tư hiện tại chính là muốn đi tìm thượng đế lưu lại chuẩn bị ở sau trương duy không có quản nhũng này hắn bàn giao ba bà n h ị cùng ba ba tháp tư một tiếng sau đó coi như vương tay t r ừ n quỹ nếu như bọn hắn thực tế tìm không được trương duy lại tự mình nghĩ biện pháp cũng được trương duy chạy đến một cái tử tinh phía trên thượng đế thi thể hắn khẳng định là mơn an sinh vật có thể liền trông cậy vào thượng đế thi thể l i ê n tại nơi trương duy lý thượng đế thi thể thời điểm trương duy phát hiện một vấn đề thứ này không hoàn toàn chết mất trương duy một bên đổ nướng thượng đế thi thể một bên xem xét thiên sứ c h i tâm thứ này vô luận ai tới nhìn đều đã biến thành một khối chân chính tảng đá nhưng là trương duy thông qua tiên tinh hồn lực lượng đi cảm giác hắn phát hiện cái này thiên sứ tri tâm chết cũng không phải là như vậy t r i để có thể hay không thôn vệ hết trương d u một bên nghĩ một bên đã làm ra hành động có thể hay không thôn vệ thử một chút thì biết dù sao thôn vệ không được cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì khi tiên tinh hồn lực lượng bao trùm t i ê n sứ c h i tâm sau thiên sứ c h i tâm bên trong còn còn sót lại năng lượng lập tức bị tiên tinh hồn cho mắc ra sau đó cỗ lực lượng này bị tiên tinh hồn lực lượng bức ép lấy dung nhập vào tiên tinh hồn bên trong đậu m ợ đây chính là vũ trụ kỳ vật trương duy rất kinh ngạc thiên sứ c h i tâm nội bộ năng lượng mặc dù chỉ còn lại một tí xíu như n g vậy mà bổ sung gần một phần mười tinh có thể nếu như là hoàn chỉnh thiên sứ c h i tâm thiên tinh hồn tiến hóa cần thiết tinh có thể khẳng định có thể hoàn toàn bổ sung h o à n t ấ t thậm chí còn có thể còn lại không ít đáng chết thượng đế trương duy vừa hận bên trên thượng đế nếu như ra hỏa này nguyện ý đem thiên sứ c h i tâm hoàn chỉnh giao cho hắn trương duy liền không cần khổ cắp cắp đi lần lượt thôn vệ tinh hoạch hiện tại tìm không thấy thượng đế phải làm sao trả thù hắn a n mẹ nó thượng đế thi thể cũng đủ lớn trong thi thể năng lượng ẩn chứa cũng rất đủ tay xác thực so thập nhị dự t i ê n sứ cánh còn muốn ra x ư c trương duy chỉ xử lý hai đầu đuổi tiên tinh hồn cần thiết sinh vật có thể đã bị lấp đầy còn phải khổ bức lần lượt thôn vệ tinh hạch còn tốt tinh hạch đã không dùng trương duy mình đi đọc móc t r ù n g tộc mũi nhọn chiến lược s á t thực chẳng ra sao cả nhưng người ta lực lượng trùng kiên rất cứng chắc trương duy thu thập xong thượng đế còn lại thi thể sau tìm tới ba ba t h á t tư, cầm tới gần nhất t r ù n g tộc thu thập tinh hạch ngay tại trương duy bắt đầu khổ bức thôn vệ tinh hạch thời điểm chủ tư cũng đã tìm tới thượng đế lưu lại chuẩn bị ở sau dùng một lần đơn hướng truyền tống trận dùng một lần liền bạo tạc cái chủng loại kia quả nhiên liền biết hắn khẳng định sẽ biện pháp dự phòng chủ tư tâm tình tương đối phân chấn nếu như là hắn tìm tới thượng đ như vậy trương duy khẳng định sẽ hạ thủ lưu t ì n h với chính mình đi dù sao trụ tư là nghĩ như vậy bây giờ hắn cảm giác mình cũng liền chỉ còn lại như thế một con đường sống v ề phần có thể hay không tìm tới thượng đế chuyện này trụ tư không có chút nào lo lắng bởi vì hắn biết cái này đường lui truyền t ố n g địa phương khẳng định khoảng cách thượng đế giấu thượng đế c h i tâm địa phương không xa thượng đế khẳng định cũng không thể nào đoán trước đến hắn ngay cả sử dụng chuẩn bị ở sau cơ hội cũng chưa có sau đó trụ tư tiến vào truyền t ố n g trận đồng thời khởi động truyền t ố n g trận khi truyền t ố n g kết thúc trụ tư hiện thân thời điểm trụ tư ngay lập tức liên hệ trương duy hắn không dám che giấu trương duy bởi vì trương duy thật đáng sợ hắn cũng sợ bởi vì chính mình một ít sai lầm mà dẫn đến tìm không thấy thượng đế c h i tâm cho nên ngay lập tức liên hệ lãnh đạo mới là lựa chọn chính xác nhất Chủ tư cảm thấy mình có thể tìm tới nơi này liền đã coi như là không nhỏ công lao trương duy đại nhân ta nghĩ ta hẳn là tìm tới thượng đế ẩn thân tinh hệ người xem tại sinh mệnh trước mặt tôn nghiêm loại vật này không đáng giá nhắc tới trương duy sinh mệnh cấp độ mặc dù còn không có đạt tới thần lính cấp bậc nhưng là người ta thực lực mạnh có thể tùy tiện giết chết mình cho nên trụ tư gọi trương duy một tiếng đại nhân kia là cam tâm tình nguyện a trương duy không quan tâm trụ tư gọi mình là cái gì cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là trụ tư vậy mà nói tìm được thượng đế ẩn thân địa phương cái này liền rất để trương duy kinh ngạc trương duy cho ra đáp lại về sau lập tức từ bỏ thôn vệ tinh hạch cái này tinh hạch lúc nào đều có thể thôn vệ thượng đế chuyện bên kia phải nhanh một chút xử lý nếu như có thể được đến thượng đế tri tâm trương duy đ o á n chừng cái này tinh hạch chỉ sợ cũng không dùng thôn vệ thiên sứ tri tâm đều có thể bổ sung tinh có thể thượng đế tri tâm khẳng định cũng không thành vấn đề cho nên trương duy định vị trụ tư vị trí sau đó liền một cái không gian khiêu dược rời đi trụ tư đối với trương duy xuất hiện không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc không đợi trương duy mở miệng hỏi thăm trụ tư liền đã mở miệng trương duy đại nhân ta đi các ngươi chiến đấu tinh hệ tìm tới thượng đế lưu lại dùng một lần truyền tống trận cái này chuẩn bị ở sau truyền tống địa vị khẳng định là hắn ẩn thân địa phương cho nên ta cho rằng thượng đế chi tâm hẳn là ngay tại cái này tinh hệ bên trong trụ tư nói ra chính mình suy đoán trương duy sau khi nghe đối với trụ tư nhẹ gật đầu không thể không nói cái này trụ tư đầu góc đúng là có một chút nếu như trương duy mình là thượng đế hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy nếu là có ai có thể ép hắn thông qua sử dụng dùng một lần truyền thông trận để chạy chối chết kia truyền thông trận chỗ vị trí tiếp nối khẳng định đối với mình là một cái nơi tương đối an toàn nơi này bình thường gọi là hang ổ như vậy ngươi tìm tới hắn cái này còn không có ta sợ mình lỗ m ắ n g kéo dài để lỡ chính sự cho nên mới đến cái này liền thông chi n g ạ i chủ tư thành thật trả lời không dám che giấu thượng đế nắm giữ một chút trận pháp ngươi nắm giữ sao trận pháp vật này trương duy là thật không biết rõ chớ nói chi là bố trí trận pháp mặc dù trương duy mình có thể không nhìn k h ô n trận nhưng không thể không nói k h ô n trận xác thực rất tốt làm như là đã xác định thượng đế ngay tại cái này tinh hệ bên trong như vậy chỉ cần sử dụng k h ố n trận đem cái này tinh hệ k h ô n g chế lại như vậy thượng đế liền khẳng định chạy không thoát một cái tinh hệ mà tôi h chậm rãi tìm kiếm luôn luôn có thể tìm tới đây tuyệt đối muốn so tại trong vũ trụ mịt mở tìm kiếm nhanh hơn nhiều chương năm trăm chín mươi sáu địa vị nói cho ta ta đến ngay chương năm trăm chín mươi sáu địa vị nói cho ta ta đến ngay cái này ta sẽ không chật p h á t chủ tư có thể đoán được trương duy tại sao lại hỏi như vậy nhưng mấu chốt là cái này thật sẽ không đầu góc vật này tại thần linh sinh mệnh cấp độ bên trong cũng là có phân chia cao thấp mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng thượng đế đầu vóc sắc thực sò、so、với mình dễ dùng trương duy nghe vậy cũng khó khăn này làm sao cả trương duy nắm giữ bí pháp mặc dù có phong cấm loại tỉ như chữ liệt bí không gian m à n g lại tỉ như chữ trận bí ba mươi sáu điểm kỳ dị nhưng là hai cái này có thể khống chế phạm vi là có hạn bao phủ một cái tinh cầu không có vấn đề gì nhưng muốn bao phủ một cái tinh hệ kia liền quá xà đ ạ n trụ tư không trông cậy được vào các địch tư khẳng định cũng là cho không vậy làm thế nào trương d u vẫn là có biện pháp kêu gọi địa ngục ma thần bảy mươi hai trụ các ma thần vẫn có chút đồ vật khi trương vi đem yêu cầu của mình nói cho ba nhĩ về sau ba nhĩ vô đùi cái này dễ thôi để người của chúng ta đem cái kia tinh hệ cho vây lên chẳng phải được trương vi nghe vậy về sau trong lòng sợ hãi thản phục ó lúc đần biện pháp cũng không mất vì một biện pháp tốt ra tốt kia liền giao cho các ngươi ta tại nơi này chở các ngươi yên tâm tuyệt đối không có vấn đề to lớn địa ngục quân đoàn vây c n một cái tinh hệ căn bản không phải vấn đề v ề phần thượng đế có thể hay không phát hiện về sau chạy trốn cái này trương vi là không có chút nào lo lắng bởi vì thượng đế đã không có thân thể chỉ còn lại một cái gửi lại hắn thần hồn thượng đế chi tâm muốn khôi phục thân thể không phải như vậy chuyện dễ dàng không có thân thể cũng liền sử dụng không r a n ă n g lực gì đến muốn chạy là không thể nào muốn nói bên người thượng đế khẳng định có thiên sứ tộc bảo hộ thập nhị dự thiên sứ cũng là có nhưng vấn đề không lớn chỉ cần thập nhị dự thiên sứ dám thò đầu ra thật làm trụ tư cùng c á p địch tư là ă n chay đ â y này nếu như thập nhị dự thiên sứ mang theo thượng đế chi tâm đào tẩu trương duy khả năng tìm không thấy hắn chạy tới cái gì địa phương nhưng là trụ tư cùng các địch tư là nhất định có thể tìm tới hoàn mỹ vòng kín b a n h i dẫn đầu địa ngục các ma thần hành động tốc độ thật nhanh đại lượng địa ngục sinh vật sử dụng không gian khiêu dược g á n g lâm không dùng trương duy phân p h ó cái gì bọn hắn liền đã tự hành bắt đầu hành động b a n h i đối với yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản không cầu bọn hắn giết địch chỉ cần làm được không để cho chạy bất kỳ một cái nào sinh vật rời đi cái này tinh hệ liền có thể đơn giản như vậy yêu cầu địa ngục sinh vật làm tự nhiên không khó chờ địa ngục sinh vật đem toàn bộ tinh hệ đều cho vây khốn lên về sau lấy trương duy cầm đầu cường giả trận doanh bắt đầu ở cái này tinh hệ bên trong cắn quét làm sao tinh hệ bên trong cơ n g bị móc sạch đỏ cự tinh bên、trong. ra bách liệt gấp xoay quanh tinh hệ bên ngoài động tĩnh lớn như vậy ra bách liệt làm sao có thể không biết hiện tại mặc dù bọn hắn ngấp rất kỹ nhưng sớm tối đều sẽ bị phát hiện lấy trương duy n g o y n lệ nếu quả thật không tìm được bọn hắn lời nói ra bách liệt tin tưởng coi như h ủ đi toàn bộ tinh hệ sự t ì n h trương duy đều có thể làm được một cái tinh hệ mà thôi toàn bộ h ủ đi đối với toàn bộ vũ trụ đến nói cũng căn bản không gọi chuyện gì tựa như là cái vạn nguyên hộ làm mất một khối tiền như thế ai sẽ quan tâm thế nhưng là hiện tại ra bách liệt ngay cả cái thương lượng đồng bọn cũng chưa có thập nhị dược thiên sứ chỉ còn lại ra bách liệt mình thậm ư ợ n thần hồn g đế t tồn chí gia bách liệt cũng không dám có bất kỳ hành động gì bất luận cái gì thiên sứ cũng không có thể rời đi viên này đọ cự tinh bọn hắn còn không có thể đối với cái này đọ cự tinh có bất kỳ điều khiển tuy ý đọ cự tinh tại đây trong vũ trụ dựa theo chính nó quỹ tích vận động chỉ cần thêm chút can thiệp đều có khả năng sẽ bị phát hiện mở ám lộ tây pháp lộ tây pháp i a bách liệt vội vàng kêu gọi lộ tây pháp bây giờ có thể dẫn đi ánh mắt chư duy cũng cũng chỉ còn lại có lộ tây pháp lộ tây pháp mang đi tất cả đoạn thiên sứ bọn hắn trốn ở một chỗ thất lạc trong đại lục khẳng định là không có bị phát hiện đáng tiếc lộ tây pháp thân ở thất lạc đại lục bên trong căn bản không tiếp thu được tin tức về g i a bách liệt coi như lộ tây pháp biết tình huống nơi này hắn thật sự nguyện ý chạy đến chịu chết làm pháo hôi sao khi thượng đế để lộ tây pháp mang theo tất cả đoạn thiên sứ rời đi thời điểm lộ tây pháp liền đã rõ ràng rồi thượng đế là có ý gì đã thượng đế cũng không tín nhiệm đoạn thiên sứ như vậy lộ tây pháp không cho là mình còn hẳn là cho thượng đế b á n mạng ngay tại gia bách liệt gấp không t ì n h hành càng thêm chuyện khó giải quyết phát sinh địa ngục trong quân đoàn thực lực đạt tới bắt ư i c thiên sứ tiêu chuẩn sinh linh toàn bộ bị phái chú tiến vào cái này tinh hệ bên trong bọn hắn chắn quét toàn bộ tinh hệ một viên đồng thời bởi vì đây là trương duy đưa ra yêu cầu địa ngục quân đoàn làm việc phải t r i ệ để đ n g nói là đỏ cự tinh liền xem như t h ằ tinh bọn hắn đều muốn công kích hai lần thăm dò sâu c n chuẩn chỉ có khi xác định thật không có bất cứ vấn đề gì về sau bọn hắn mới có thể rời đi hiện tại có cái địa mục sinh linh xuất hiện tại r a bách liệt bọn hắn chỗ đỏ cự tinh bên ngoài đồng thời đã bắt đầu động thủ công kích viên này đỏ cự tinh cái này địa mục sinh linh cách làm rất đơn giản hắn trong tinh không bắt giữ một chút tiểu hành tinh lúc này ngay tại đỏ cự tinh trên không ném tiểu hành tinh tiểu hành tinh đụng vào đỏ cự tinh mặt ngoài sẽ khiến rất mạnh liệt năng lượng đụng nhau tinh cầu mặt ngoài bột phát biến động dữ dội đã bắt đầu ảnh hưởng đến đỏ cự tinh nội bộ không gian theo thiên sứ tộc giống như là trời muốn s lẽ ra ném lên mấy cái tiểu hành tinh không có thăm dò ra cái gì chỗ không đúng đây cũng là nên đi nhưng cái này địa ngục sinh linh hết lần này tới lần khác chính là không đi hắn tựa như là ném lên nghiện tiểu hành tinh một viên tiếp nối một viên bị hắn ném về đỏ cự tinh cũng là không phải cái này địa ngục sinh vật phát hiện thiên sứ tộc mà là hắn cảm thấy không thích hợp đỏ cự tinh hắn không phải lần đầu tiên gặp được hắn cũng là vẫn luôn dùng loại biện pháp này thăm dò đỏ cự tinh rất hiển nhiên hắn hiện tại đối mặt viên này đỏ cự tinh cùng bình thường đỏ cự tinh có chút không giống cụ thể làm sao không giống hắn còn nói không rõ ràng đơn thuần chính là tiểu hành tinh cùng đỏ cự tinh va chạm về sau sinh ra hiệu quả cùng lúc trước khác biệt hắn sở dĩ lại ném một đống tiểu hành tinh chính là muốn biết vì cái gì viên này đỏ cự tinh cùng cái khác đỏ cự tinh khác biệt nhưng mà càng ném hắn lại càng cảm giác không thích hợp ba nhĩ đại nhân ta phát hiện một viên có chút kỳ quái đỏ cự tinh ta không có năng lực tiến vào đỏ cự tinh nội bộ điều tra ngài có thể đến một chuyến sao cái này địa ngục sinh linh rất là cẩn thận chính hắn không giải quyết được sự tình vậy thì tìm lãnh đạo đỏ cự tinh là hàng tinh phong thích năng lượng giai đoạn sau cùng cái này địa ngục sinh linh mặc dù có so sánh bắt g i c thiên sứ chiến l ự c nhưng bản thân năng lực phòng ngự có hạn ngăn cản không nổi đỏ cự tinh p h ó n g thích nhiệt năng địa vị nói cho ta ta đến ngay ba nhĩ cho ra đáp lại mặc dù tỷ lệ lớn sẽ không phát hiện vấn đề gì nhưng chỉ cần có một chút manh mối ba nhĩ đều sẽ không bỏ qua đây cũng là ba nhĩ đối với mấy cái này c ả n quét nhân viên đưa ra yêu cầu chương năm trăm chín mươi bảy người có yêu cầu gì chương năm trăm chín mươi bảy người có yêu cầu gì rất nhanh ba nhĩ đến ba nhĩ đại nhân chính là cái này đỏ cự tinh biết ba nhĩ gật đầu mở miệng sau đó mắt trái lô đen bay ra phóng đại đỏ cự tinh tại lỗ đen trước mặt cũng không đủ nhìn trông gậy vào ba nhĩ lần lượt đi thăm dò nhìn có vấn đề tinh cầu đây là không thực tế địa ngục quân đoàn phát hiện không ít có vấn đề tinh cầu đều muốn lần lượt ôn nhu đi thăm dò kia phải tra tới khi nào địa ngục quân đoàn làm việc chính là bá đạo như vậy có vấn đề trực tiếp diệt người nếu như diệt sai lầm rồi kia ngay cả câu không có ý tứ cũng sẽ không lưu lại tại lỗ đen hấp lực hạng đỏ cự tinh phóng xuất ra tất cả năng lượng đều bị nhanh chóng lôi kéo thốt vệ màu đỏ nhiệt năng giống như là một cây dây xích một dạng bị lỗ đen vô tình kéo vào trong n ự c theo đỏ cự tinh chỗ phóng thích năng lượng bị nhanh chóng thôn vệ toàn bộ đỏ cự tinh bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt độ nguyên bản dạng này một viên cuối cùng đi hướng diệt vong đỏ cự tinh lúc này vậy mà k h ắ c thường làm lạnh xuống dưới bất quá như thế vẫn chưa đủ l ô đen còn tại đỏ cự tinh phóng thích năng lượng bị thôn vệ hầu như không còn vậy kế tiếp muốn thôn vệ chính là tinh cầu bản thân g i a bách liệt đã hoảng không được cái khác thiên sứ cũng đều là một bộ dáng thật muốn bị thôn vệ đến trong l ô đen bọn hắn là khẳng định không sống nổi nếu như bây giờ bọn hắn rời đi là có thể tránh cho bị thôn vệ thế nhưng là da bách liệt chậm chạm không hạ lệnh ai cũng không dám v thượng đế chúng ta không kiên trì nổi nếu như bị thôn vệ đến trong lỗ đen liền xem như ngài cũng vô pháp phục sinh có lúc trong vũ trụ sự tình chính là thần kỳ như vậy g i a bách liệt có hay không sợ tối đ ộ n g nhưng cái này không sợ là xây dựng ở hắn không bị lỗ đen thôn vệ lôi kéo rời xa lỗ đen g i a bách liệt thậm chí có biện pháp để lỗ đen dạng này đặc t h ù thiên thể ngừng vận chuyển quan hệ giữa bọn họ liền là ai bị động ai chết g i a bách liệt tự nhiên không thể nào để cho lỗ đen đem mình thôn vệ ai không muốn còn sống mặc dù bại lộ tự thân về sau cố gắng sống sót tỷ lệ còn chưa đủ một phần ngàn tỷ nhưng là dù sao cũng so loại này hẳn phải chết tình huống mạnh đi đi tất cả đều đi rời đi về sau r i ê n g phần mình phân tán tận lực sử dụng không gian khiêu dược chạy càng xa càng tốt r a bách liệt rốt cục hạ lệ hiện tại đ ỏ cự tinh bên trong tiên sứ số lượng mặc dù không nhiều mới sinh ra thiên sứ thậm chí cũng chưa ngày nào đó làm chiến giáp có thể mặc nhưng nhiều ngày như vậy làm đồng thời xuất hiện đồng thời sử dụng qua không gian khiêu dược rời đi trương duy bọn hắn sẽ đi truy xa h hỗn loạn chính là kia một phần ngàn tỷ, tỷ lệ sống sót về phần chống cự đừng làm rộn thượng đế đều bị đánh nguyên thủy hình thái hình chứng hắn ra bách liệt lấy cái gì cùng người ta đối kháng đừng nói c h ư duy chính là bên ngoài ba nhĩ ra bách liệt đều đánh không lại bất quá ra bách liệt vẫn là rất t r u ộ c gà hắn sẽ không ngay lập tức chạy trốn hắn muốn xen lẫn trong thiên sứ b ầ y bên trong mà lại đang lẩn trốn thời điểm hắn cũng sẽ mang lên thượng đế tri tâm thượng đế tri tâm là thiên sứ tộc duy nhất có thể l ậ n bản cơ hội ra bách liệt chắc chắn sẽ không đem thượng đế tri tâm lưu lại ngay tại ra bách liệt đem thượng đế tri tâm ôm vào trong ngực thời điểm thiên sứ tộc bộc phát đại lượng thiên sứ mãnh liệt xông ra đã bắt đầu làm lãnh đỏng khi đại lượng thiên sứ xuất hiện đột ngột thời điểm ba nhĩ đều sửng sốt một chút điểm kỳ dị đương nhiên ba nhĩ cũng chính là vẹn vẹn sửng sốt một chút mà thôi hắn lập tức phóng xuất ra mắt phải bên trong điểm kỳ dị điểm kỳ dị bạo t ạ c có thể ảnh hưởng không gian sẽ dẫn đến không thể sử dụng không gian k i ê u dược những này xuất hiện đột ngột thiên sứ trong lòng nghĩ cái gì ba nhĩ thế nhưng là quá rõ ràng b ấ t quá tốc độ của ba nhĩ vẫn là chậm mà lại điểm kỳ dị bạo t ạ c cũng không ảnh hưởng tới như vậy lớn pha bi chỉ có bị điểm kỳ dị bạo tặc ảnh hưởng đến không gian mới có thể bạt mẹo mới có thể dẫn đến không có cách nào tiến hành không gian k i ê u dược ngay tại điểm kỳ dị lúc n ổ trương duy cùng trụ tư c ắ p địch tư n h i ệ t thân tất cả đều giết trương duy mở miệng hạ lệnh truy sát tiểu binh không cần đến trương duy đ ậ c thủ trụ tư cùng c ắ p địch tư một câu nói nhảm không có lập tức động thủ đổ sát trương duy thì làm bông ra cảm giác của mình thượng đế c h i tâm không phải tại đây đ ỏ cự tinh bên trong chính là bị một cái nào đó thiên sứ cho lấy đi tìm tới g i a bách liệt xen lẫn trong thiên sứ bảy bên trong còn cố ý đem mình bốn cái cánh ẩn g ấ u đi mục đích đúng là vì không làm người khác chú ý đáng tiếc trương duy ngay lập tức đã nhìn chằm chằm ra bách liệt không đợi ra bách liệt sử dụng không gian t i ê u dược trương duy liền đã dùng ra chữ liệt bí lồng giam không gian nháy mắt đem ra bách liệt vây khốn tại r a bách liệt phụ cận thiên sứ cũng là xui xẹo đồng dạng bị bao quát tại trong đó bây giờ trương duy sử dụng lồng giam không gian đã đủ để đem toàn bộ đ ỏ cự tinh cho báo phủ còn không có rời xa thiên sứ là một cái đều chạy không thoát về phần những cái kia đã sử dụng không gian khiêu dược đào tẩu chủ tư cùng cắp địch tư sẽ đi giải quyết coi như rất không sạch sẽ còn lại thiên sứ cũng không thể tại cái vũ trụ này bên trong nhấc lên cái gì b ằ n nước lần nữa nhìn thấy trương d u thân thể của g a bách liệt cũng nhịn không được đang run dày lần thứ nhất cùng trương duy giao phong hắn liền hơi ở thế yếu bây giờ cái gì đều không cần nói nói nhiều đều là nước mắt trương duy mục tiêu chủ yếu là da bách liệt nhưng cũng không có ngay lập tức đối với da bách liệt độc thủ hắn tại giết chóc những cái kia tán loạn thiên sứ chờ giết cái không sai biệt lắm thời điểm trương duy lúc này mới đứng tại trước mặt da bách liệt ngươi đừng tới ngươi nếu là tới ra liền phá hủy thượng đế tri tâm da bách liệt hoảng sợ nhìn xem trương duy hắn cánh mũi nhọn tất cả đều nhắm ngay thượng đế tri tâm chỉ cần trương duy có một chút xíu động tác hắn liền muốn hủy đi thượng đế tri tâm đây là da bách liệt có thể nghĩ đến đường da duy nhất trương duy n h ũ mày hắn mở ra tiền tự bí có thể đoán trước tương lai vài giây phát sinh sự tình lúc đầu trương duy cho rằng thượng đế chi tâm cao đoan như vậy đ ồ v ậ t khẳng định là rất cứng rắn nhưng mà trương duy đ o á n sai hắn có thể nhìn đến ra bách liệt cánh là có thể đâm xuyên thượng đế chi tâm người có yêu cầu gì ta ra bách liệt hơi bối rối sự t ì n h đến quá đột ngột hắn làm sao biết mình có yêu cầu gì cầu sống là khẳng định nhưng là làm sao cầu thị cái vấn đề coi như trương duy nguyện ý thả mình hắn cũng không sống được bởi vì thiên sứ tộc là bởi vì thượng đế mà sinh nếu như thượng đế hoàn toàn chết đi thiên sứ tộc mất đi lực lượng nơi phát ra cũng sẽ đi theo toàn bộ tử vong điểm này người khác có lẽ không biết nhưng là ra bách liệt làm thập nhị dự thiên sứ hắn là biết cho nên hắn muốn sống còn không có thể đem thượng đế c h i tâm giao cho trương duy chuyện này nói đến giống như rất khó khăn nhưng muốn làm đến càng khó đội t h à n h chính hắn là trương duy hắn có thể cứ như vậy buông tham mình sao tuyệt đối không thể làm sao không có yêu cầu trương duy không vui lòng lao tử đã nghe ngươi không hề động ngươi đang ở cái này ấp đúng làm cái gì đâu có yêu cầu ngươi liền sách nói ra nói không chừng liền đáp ứng ngươi ta biết ngươi muốn làm gì ngươi muốn cho phép ta chuyển hóa thành đoạn thiên sứ chỉ cần ta chuyển hóa thành đoạn thiên sứ ta liền đem thượng đế c h i tâm giao cho ngươi đây là g i a bách liệt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp thượng đế c h i tâm bị hủy diện quang minh thiên sứ là khẳng định phải chết theo nhưng là đoạn thiên sứ sẽ không chương năm trăm chín mươi tám ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu nhi chương năm trăm chín mươi tám ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu nhi đoạn thiên sứ vốn là cùng quang minh thiên sứ nước tiểu không đến một cái trong ấm tín ngưỡng càng là xuất hiện to lớn sai lầm sẽ không cho thượng đế chết theo cũng liền tình có thể hiểu cần bao lâu thời gian cái này chỉ ít một cái tự nhiên nguyện i a bách liệt đều có điểm không tốt lắm vì ý tứ mở miệng cái này cần thời gian s á t thực tương đối giải nhưng là không có cách nào hắn là thập nhị d ư ợ c thiên sứ muốn chuyển hóa thành đoạn thiên sứ cũng không phải dễ dàng như vậy n g ư ờ i đang nói b ù a trương Duy rất khó chịu một tháng hắn đều có thể thôn vệ bao nhiêu tinh hạch lại đến một tháng hắn đều có thể đem tiên tinh hồn cần thiết t i n h có thể cho bổ sung đầy ta không có nói b ù a ngươi đừng b ấ t ta ngươi cũng không suy nghĩ gì cũng không chiếm được đi da bách liệt biểu hiện có chút kích động trương vi đáp ứng một tháng liền một tháng đi dù sao hắn cũng có thể để bà b à tháp tư tướng tinh hoạch đưa đến phía bên mình đến sẽ không chậm trễ quá nhiều sự tình g i a bách liệt tùng thở ra một hơi nhưng hắn không dám có bất kỳ chủ quan bởi vì hắn biết năng lực của t r ư ơ n g duy chỉ cần mình hơi hơi lớn ý liền sẽ bị miểu sát t r ư ơ n g duy vẫn thật là không có muốn dây g i a bách liệt ý nghĩ có thể ổn thỏa một điểm liền ổn thỏa một điểm hắn tin tưởng g i a bách liệt vì mạng sống chắc chắn sẽ không làm ra chuyện khác người gì nhưng mà song phương thương lượng rất tốt nhưng không có hỏi ý của thượng đế thượng đế thần hồn xác t h ự hết sức yếu đ t nhưng vẫn có chút năng lực phản kháng chỉ, hiện tại trạng thái này, h ắ n là có biện pháp phản kháng tâm tư của da bách liệt đều đặt ở nhìn c h ầ m c h ầ m trên trương duy căn bản không có chú ý tới thượng đế c h i tâm biến hóa thượng đế c h i tâm mặt ngoài quang phản g phất biến thành chất lỏng bao trùm tại gần trong gang tất cánh chim mũi nhọn ngay từ đầu da bách liệt còn không có bất kỳ cảm giác gì nhưng là đột nhiên trong nháy mắt thượng đế c h i tâm hoàn toàn biến thành chất lỏng đồng thời hoàn toàn đem thân thể của da bách liệt bao trùm lại cái gì tình huống trong lòng trương duy có một loại dự cảm xấu da bách liệt bên kia thì là ngay cả lời đều nói không nên lời cái này sẽ không là đoạt xá đi tình huống này trương duy biểu thị mình rất quen chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy a trương duy vẫn thật là đúng thượng đế vì cầu tự vệ hắn muốn đoạt xá thân thể của g i a bất liệt vì sao ngay từ đầu thượng đế không có nghĩ qua đoạt xá thân thể của g i a bất liệt bởi vì hắn là thượng đế hắn ngưng tụ ra thân thể mới cùng mình trước đó thân thể không có khác biệt quá lớn coi như sẽ yếu nhược hậu kỳ cũng có thể tu luyện trở về mà thiên sứ thân thể thì không giống cả hai hạn mức cao nhất đều là không cùng một dạng nếu như không phải có loại thiếu s u ấ t này thượng đế đã sớm đoạt xá thân thể của da bất liệt hiện tại thượng đế là không có những biện pháp khác chỉ có thể cưỡng ép đoạt xá g i a bách liệt làm thượng đế cho săn căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng toàn phương diện bị áp chế đoạt xa quá trình cũng rất nhanh khi thượng đế chi tâm hình thành chất lỏng toàn bộ dung nhập trong cơ thể g i a bách liệt về sau g i a bách liệt liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất khi g i a bách liệt mở hai mắt ra thời điểm trương duy liền biết cái này thể xác bên trong đã thay đổi một cái linh hồn không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất khó khăn g i ế t nếu như lần này ngươi vẫn là chết mất ngươi còn có thủ đoạn phục sinh sao trương d u không nóng này đậu thủ nơi này là hắn thi triển lồng g i a n không gian lấy thượng đế hiện tại năng lực chỉ sợ ngay cả đánh vỡ lồng giam không gian năng lực cũng chưa có trương duy chúng ta vì cái gì nhất định muốn người chết ta sống chúng ta minh minh có rất tốt hợp tác cơ sở trương duy cũng chưa động thủ thượng đế dám chủ động ra tay với trương duy a hắn muốn bắt đầu đánh bài cảm tình trương duy chậm rãi lắc đầu kỳ thật xác thực không có sinh tử đại t h ủ nếu như lợi ích phù hợp hợp tác cũng không phải không được nhưng muốn trách thì trách ngươi hại chết ta lão tổ tông thượng đế cưỡng ép chế tạo thiên sứ rất không ít hoa hạ người sự tỉnh trương duy cũng không dự định cùng thượng đế tính số sách nhưng là thượng đế dám tiếp hô chết thủy hoàng đế đây là trương duy tuyệt đối không thể nhị hoa hạ có thể bây giờ thủy hoàng đế không thể bỏ qua công lao thiên cổ nhất đế một điểm không nói b ủ a ngươi bởi vì thượng đế vị này thiên cổ nhất đế triệt để từ cái vũ trụ này biến mất cái này cùng ném nhà mình mộ tổ không có gì khác biệt thượng đế là nhất định phải chết kia ta cái kia cũng không phải cố ý thượng đế còn muốn giảm biện hắn xác thực không phải cố ý muốn hại chết thủy hoàng đế thượng đế vậy mà cảm giác mình có chút oan thượng đế chi tâm còn tại trương duy không nghĩ trò chuyện cái đề tài này thượng đế có thể hay không chết thể diện một điểm liền nhìn hắn có thể hay không để trương duy hài lòng tại vất quá ngươi nghĩ song c h ỉ n h được đến thượng đế tri tâm vậy ngươi liền không thể giết ta chờ ta tìm tới có thể thay thế lộ v ậ t ta sẽ đem thượng đế tri tâm hoàn chỉnh giao cho ngươi thượng đế nói dối thượng đế tri tâm tại triệt để dung hợp ra bách liệt thân thể thời điểm liền đã không ở có lẽ trải qua hắn nhiều năm ấp ủ thân thể này bên trong trái tim có thể chuyển biến làm thiên sứ tri tâm nhưng bây giờ trong cơ thể hắn cũng chỉ có một viên phổ thông thiên sứ trái tim không có cái gì đặc t h ù công năng bất quá hiện tại thượng đế chỉ có thể nói láo căn bản không dám nói thật há không biết chư d u vẫn lắc đầu một cái ta xác thực muốn thượng đế chi tâm bất quá ta lão tổ nói hắn có chút chờ không nổi lao tổ ừm là lao tổ trương duy nói xong trong tay xuất hiện một thanh đại đao đao này thượng đế rất quen thuộc chính là đem hắn thân thể chặt thành ba đoạn kia một thanh v ừ a nhìn thấy đao này trong lòng thượng đế bóng tối lập tức bắt đầu phóng đại đừng có gấp động thủ ta biết trong ma h u y ê n tình huống ta so trụ tư cùng cắp địch tư chung vào một chỗ biết còn nhiều trương duy chậm rãi bay về phía thượng đế không có m u ố n ý dừng lại kỳ thật trương duy có đầy đủ năng lực lập tức chơi chết thượng đế nhưng là hắn muốn để thượng đế trước khi chết thể nghiệm một chút cái gì gọi là sợ hãi ngươi thật không muốn biết sao ta có thể đem ta biết đ ề u nói cho ngươi ngươi đừng tới ngươi nghiêm túc nghe một chút ta biết rất nhiều bí mật thượng đế nhanh chóng triệt thoái phía sau nhưng mà vô luận hắn làm sao triệt thoái phía sau đều không thể ngăn cản trương duy cách hắn càng ngày càng gần sự thật cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta muốn báo thù trọng yếu có trọng yếu không có lẽ vậy nhưng bây giờ không có báo thù trọng yếu trong ma huyên tình huống trương duy mình lại nhìn không dùng thượng đế nói cái gì Coi như thượng đế nói trong miệng hắn cái gọi là bí mật trương duy cũng sẽ không tin tưởng một chữ cho nên còn không bằng không nghe có thể từ trên mặt thượng đế nhìn thấy sợ hãi biểu lộ trương duy kỳ thật rất hưởng thụ loại này hưởng thụ gọi là trả thù khoái cảm không phải chờ một chút ta có biện pháp có thể làm cho hắn phục sinh thượng đế bắt đầu sau đó nói vậy đã trương duy để ý cái k i a ứng tiêu tán thủy hoàng đế vậy liền dùng chuyện này tới làm thẻ đánh bạc ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu nhi trương duy vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này nếu quả thật có cái gì có thể để thần hồn khôi phục đồ vật hoa hạ trong thần thoại những lao tổ t ô n g kia nhóm còn dùng chuyển biến làm tiên tinh hồn sao năng lực của bọn hắn mạnh hơn thượng đế không biết bao nhiêu lần bọn hắn đều làm không được sự t ì n h dựa vào cái gì thượng đế có thể làm đến chương năm trăm chín mươi chín trương vi đại nhân n g à i đây là chương năm trăm chín mươi chín trương vi đại nhân n g à i đây là c h ờ một chút c h ờ một đương chương Duy mắng lại một câu về sau thân ảnh biến mất sử dụng hành tự bí, đây là t r ư ơ n g Duy cho thượng đế cuối cùng một điểm mặt mũi thượng đế sợ muốn chết đ ư n g quản là cái gì trình độ sinh linh liền xem như thần linh đó cũng là sợ chết thế nhưng là trương duy không có để thượng đế hưởng thụ thời gian quá dài cái gì gọi là sợ hãi hắn vô thanh vô tức xuất hiện bên người thượng đế trong tay dây cung lưới đao cắm vào trong thân thể của thượng đế thượng đế sử dụng chính là thân thể của g i a b á c h liệt lực phòng ngự tại dây cung lưới đao trước mặt cơ bản cũng là số âm không có bất kỳ chống cự gì năng lực chỉ một đ a o trương duy liền đem thân thể của thượng đế cho cắt thành hai nửa không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể nói thượng đế lần nữa tử vong chỉ bất quá lần này hắn chết phi thường t r i đề lồng giam không gian bên trong những cái kia may mắn không có bị trương duy xử lý quang minh thiên sứ tại thượng đế triệt để tiêu vong thời điểm toàn bộ đi theo chết bất đắc kỳ tử đều không ngoại lệ lần này ngươi không sống được đi trong lòng trương duy không biết là tư vị gì trả thù khoái cảm làm ộ t chút cũng không có có rất nhiều một loại phiên mượn hoa hạ thiên cổ nhất đế bởi vì dạng này ra hỏa mà triệt để tiêu tán trương duy cảm giác rất không đáng các ngươi còn tốt chứ trương duy nhìn về phía ma huyên phương hướng mặc dù cái gì đều nhìn không thấy nhưng hắn liền phản phất có thể nhìn thấy một dạng bởi vì thực lực của trương duy không đủ dẫn đến thủy hoàng đế vất lạc nếu như lúc ấy thực lực của trương duy đầy đủ mạnh có thể trước một bước tìm tới h ái mãi các nàng ở nơi nào tia thủy hoàng đế cũng sẽ không cần đã chết hiện tại ma uyên có thể hay không cũng là tình huống như vậy nếu như hắn có thể sớm đi tiến vào ma uyên có phải là liền có thể g i ú p một tay đối c á i k h á c người trương duy có thể không quan tâm nhưng với hoa hạ trong thần thoại lao tổ tông trương duy cần quan tâm bởi vì trương duy có thể bây giờ thực lực như vậy tất cả đều là dựa vào tiên tinh hồn nếu như không có tiên tinh hồn khả năng trương duy còn tại trong kết giới cùng cơ giới tộc của nhau tiên tinh hồn cho trương duy bao nhiêu trợ giút trương duy mình lòng dã biết rõ là người muốn cảm ơn không biết rõ cảm ơn người cùng x u ấ t sinh không khác cho nên trương duy muốn làm chút mình đủ khả năng sự t ì n h cái này trong thân thể có được không kém tính có thể hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ trương duy thu liễm tâm tư về sau không hẳn có tán đi lồng giam không gian thượng đế bị chém thành hai nửa thân thể bị trương duy n ắ m trong tay thân thể này vừa mới dung hợp thượng đế tri tầm thượng đế trong lòng năng lượng ẩn chứa còn không có bị cô thân thể này hấp thu cho nên thân thể này bên trên không có bị hấp thu tính có thể là có thể bị trương duy thốt vệ sau một khắc hấp lực từ trương duy trên tay truyền ra thượng đế trên thân thể t i n h có thể bị tiên tinh hồn nhanh chóng t h ô n p h ệ có lẽ là bởi vì thượng đế chi tâm phẩm cấp thật tương đối cao lần này trương duy lần nữa cảm nhận được loại kia sâu trong linh hồn khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn tựa như là làm yêu làm cái chủng loại kia sự tình lúc phát xạ một m ấ y mắt trương duy vào xem lấy cảm thụ thứ khoái cảm này cơ bản quên đi thời gian không biết qua bao lâu trong tay trương duy thi thể đã khô cạn đồng thời trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn cần thiết t i n h có thể cũng bị lấp đầy có thể tiến hóa trương d u mở hai mắt ra lồng giam không gian còn không có tán đi hiển nhiên hấp thu thôn vệ thượng đ ế thân thể không hẳn có lãng phí trương duy quá nhiều thời gian tiến hóa đi tiên tinh hồn đã sớm không nhím được khi trương duy sau khi mở miệng tiên tinh hồn nội bộ phóng xuất ra một cỗ càng thêm năng lượng khổng lồ cô năng lượng này trong nháy mắt bao phủ trương duy cơ giác lúc này loại kia tiến hóa cảm giác sinh mệnh nhảy vọt cảm giác đặc biệt rõ ràng tại cơ giác bị cải tạo đồng thời thân thể của trương duy cũng ở nhận lấy cải tạo lần này trương duy cảm giác rất rõ ràng hắn có thể cảm giác được trong thân thể của mình biến hóa cũng có thể cảm thấy được cơ g á c biến hóa theo thiên tinh hồn năng lượng đem cơ giáp cải tạo hoàn tất thiên tinh hồn lực lượng trở về lâm lượng t ử bất hủ lập trường kỹ năng hình thái cải biến tự thân xung quanh lượng t ử lập trường vì bất hủ hiệu quả phóng đích sau quanh thân ngàn dặm lượng t ử lập trường cải biến đóng băng hết thể b ấ t c h ế t Ừm, vẫn chưa xong trương duy còn chưa kịp cảm thắng chữ lâm bí cường đại đã bị bách tiếp thu một đạo khác tin tức trung cực cộng minh chín bí quy khư chín đại bí pháp đồng thời kích hoạt tự thân q a y chung quanh vũ trụ hình chiếu tất cả công kích tự động phụ ra duy độ hạ thấp hiệu quả lần này y nguyên vẫn là không đợi trương duy cảm t h ắ n cái gì hắn đột nhiên thấy được một cái bóng mở xuất hiện ở trước mắt chính mình cái này mặc dù là hư ảnh nhưng trương duy cảm giác là chân thật như vậy hắn nhìn thấy chính là một nửa bia đá b i văn nửa phần trước biến mất không thấy gì nữa trương duy chỉ có thể nhìn thấy b i văn nửa bộ sau ta từng cứu vớt thế giới nhưng thế giới giết chết ta đây là cái gì trương duy xem không hiểu một câu nói không đầu không đuôi này không đợi trương duy cẩn thận nghiên cứu cái này hư ảnh bên trong bia đá hư ảnh đột nhiên biến mất trương duy có chút mê man chờ hắn hoàn hồn thời điểm hắn mới cảm giác được mình bây giờ thân thể cường đại cớ nào cũng rõ ràng rồi tiền tinh hồn kiểu biến về sau sinh mệnh của mình cấp độ đã tăng lên tới thần linh cấp mặc dù chỉ là mới vào thần linh cấp nhưng thần linh nên có hết thạy trương duy đều đã có được thì như đối với toàn bộ vũ trụ cảm giác ngươi lai、like, bọn hắn có thể cảm thụ vũ trụ đại khái tình huống cũng không phải là bởi vì thần hồn của bọn hắn cường đại c ỡ nào là bởi vì bọn họ là cái vũ trụ này sinh ra thần linh cái vũ trụ này có sinh mệnh của mình trong lòng trương duy nghi hoặc đáng tiếc không ai có thể cho hắn giải hoặc vũ trụ có không có sinh mệnh trương duy không rõ ràng bia đá kia là cái gì trương duy cũng không rõ ràng bất quá trương duy có thể ý thức được kia xuất hiện đột ngột bia đá tuyệt đối sẽ không nói nhảm câu nói kia chỉ sợ có lai lịch lớn sau đó lồng giam không gian vỡ vụn Chủ tư cùng cấp địch tư chỉ dùng hai giây trở về đến bên người trương duy Chủ tư có hay không dám chạy cấp địch tư là cảm thấy được tất cả quang minh t i ê n sứ đều tại c h ư ớ c mắt đột tử cho nên chạy về khi bọn hắn cảm giác rõ ràng trương duy lúc này phóng thích khí tức lúc chủ tư cùng cấp địch tư cũng không bình tĩnh đã từng bọn hắn dùng bao nhiêu cái t u ế nguyện mới muốn tu luyện nhiều như nay tiêu chuẩn thế nhưng là trương duy đâu trương duy tăng lên tốc độ quá nhanh quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi lúc này mới dùng bao lâu thời gian trương duy liền đã trở thành thần linh trên người trương duy thả ra thần linh ký tức có hay không có thể gặp người trương duy đại nhân ngài đây là trong lòng trụ tư ẩn ẩn z r u n trương duy đều đã trở thành thần linh q u a n minh thiên sứ cũng đều chết sạch như vậy hắn trụ tư còn có thể có làm được cái gì lúc này liền cả tâm tình của các địch tư cũng không quá tốt tuy nói nhìn bề ngoài hắn là cùng trương duy một phép cánh nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn quan hệ với trương duy đến cùng như thế nào trong lòng hắn rất rõ ràng nếu như trương duy không trở mặt hắn các địch tư còn có thể sống thật khỏe nếu như trương duy trở mặt các địch tư không có bất kỳ biện pháp nào hết thẻ quyền chủ động hiện tại cũng nắm giữ ở trong tay của trương duy ta thực lực tăng lên một chút rất n g o à i ý muốn sao t r ư ơ n g sáu trăm thần linh cơ giáp t r ư ơ n g sáu trăm thần linh cơ giáp h ồ n g không n g o à i ý muốn đây là hẳn là trụ tư dám nói mình rất n g o à i ý muốn sao không dám nói một chữ không cũng không dám nói lần nữa nhìn về phía trụ tư trương duy đã tắt giết chết tâm tư của trụ tư bởi vì hiện tại trụ tư ở trong mắt trương duy thật sự là một điểm ý hiếp cũng chưa có v ề phần về sau nên xử lý như thế nào trụ tư trương Duy có cách nghĩ của bản thân ta đi dàn xếp một phát sau đó các ngươi cùng ta tiến mang y ê n a trụ tư trừng mắt các địch tư cũng có chút hoảng sợ nhìn xem trương Duy. làm sao các ngươi không n g u y ệ n ý trương Duy rất hy vọng hai gia hỏa này nói không n g u y ệ n ý dạng này hắn liền có thể thuận lý thành trường độc tủ h mới bị pháp trương Duy còn chưa có thử qua u i lực chữ lâm bí, giống như thật rất mạnh hắn muốn thử một chút có thể hay không đem trụ tư cùng các địch tư cũng cho đồng kết còn có chín b i quy thư đây cũng là thuộc về siêu cấp đại chiêu nhìn giới thiệu liền biết chiêu này khẳng định rất trâu chủ tư cùng c ấ p địch tư căn bản không xứng nhìn thấy công kích như vậy vũ trụ hình chiếu quay t r u n g quanh ở bên người trang cảnh này trương duy cũng không dám nghĩ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mà lại tất cả công kích bổ sung triệu không gian hạ thấp hiệu quả cái này hiệu quả là vật gì đem thế giới ba triệu đồ vật đánh thành thế giới hai giây sao nói đơn giản điểm chính là một đao quá khứ trực tiếp đem người ta chặn thành trạm giấy cái này có chút quá khủng bố bất quá hiện tại trương duy không định cấm ai làm thí nghiệm h á n lớn có thể tự mình tìm một chỗ an tính tiến hành thí nghiệm át chủ b à i không phải có thể tùy tiện để người khác nhìn thú ngộ hắn thật là có chuyện bận rộn g i à n xếp trong kết giới cơ giáp quân đoàn là một mặt trương duy mình cũng phải bổ sung cơ giáp cơ giáp tiến hóa về sau lại có thể thôn vệ lỗ đen hạch tâm tiến vào ma nguyên trước đó trương duy phải làm cho tốt bạn toàn chuẩn bị ta nguyện ý các địch tư phản ứng muốn so trụ tư phản ứng nhanh khi trương duy không hài lòng lắm ngôn ngữ chuyển vào trong thai các địch tư về sau các địch tư liền kịp phản ứng hắn biết trương duy là làm ra quyết định mà không phải đang cùng bọn hắn thương lượng nếu như không đồng ý trương duy quyết định vậy bọn hắn liền muốn tiếp nhận cự tuyển hậu quả cái này hậu quả là cái gì các địch tư một chút đều không muốn biết các địch tư đều mở miệng chụ tư phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có thể kịp phản ứng trương duy đại nhân yên tâm chúng ta đối với ma h u y ề n vẫn hơi hiểu biết chúng ta cùng một chỗ t i ế n v à o có thể thiếu đi một chút đường quanh co đã v á n đã đong thuyền chụ tư có thể nói cái gì chỉ có thể chọn đối với mình có lợi nói căn bản không dám chọc giận trương duy trong thời gian này các ngươi đi tìm một chút đoạn thiên sứ trương duy hài lòng gật đầu mở miệng hạ lệ là Chủ tư cùng c ấ p địch tư mặc dù ngoài miệng không có thừa nhận nhưng trong lòng đã coi chính mình là thành là trương duy t i ể u đệ đáp lại gọi là một cái đều nhịn cưỡng chế thủ đoạn mặc dù không nhất định làm cho lòng người phục nhưng ngoài miệng cùng hành động bên trên khẳng định là chịu phục sau đó trương duy cũng không lý tới sẽ chủ tư cùng c ấ p địch tư hắn một cái ý niệm trong đầu liền xuất hiện tại kết giới bên ngoài kết giới này coi như lấy ta hiện tại năng lực cung ý nguyên mở không ra không biết sử dụng đại chiêu có được hay không trương duy mặc dù không có đối với kết giới độc thủ nhưng kết giới này cường độ là thế nào trong lòng trương duy rõ ràng coi như trương duy sử dụng chữ lâm ý chỉ sợ cũng không làm gì được kết giới này rất hiển nhiên kết giới này tuyệt đối là một vị trí cường giả chế tạo thành trương duy chữ lâm bí đều không có tư cách đan b ạ n bất quá nếu như sử dụng chín bí quy thư hẳn không có vấn đề nhưng trương duy sẽ không có việc gì nhàn rôi đem kết giới làm vỡ a hiển nhiên là sẽ không chỉ cần đầu góc bình thường liền không khả năng làm ra chuyện như vậy có kết giới bảo hộ lấy hoa hạ người cây sẽ không ngừng nếu như không có kết giới chuyện kia sẽ phát triển thành bộ dáng gì sẽ không nhất định địa ngục quân đoàn cùng đám ác ma trước đó biểu hiện mặc dù tốt lắm nhưng ai biết trương duy rời đi về sau sẽ như thế nào có kết giới tại bọn hắn coi như phản loạn cũng không vớt được chỗ tốt gì nếu như không có kết giới bọn hắn làm việc khẳng định sẽ không kiên nghệ gì cả cước đoạt thuộc về hoa hạ người cơ duyên cũng là phi thường có khả năng sau đó trương duy lắc đầu không ở tiếp tục suy nghĩ hắn sử dụng hành tự bí tiến vào trong kết giới a bí pháp u y lực lại toàn bộ tăng lên lần này bí pháp lại tại nguyên trên cơ sở tăng lên gấp đôi hành tự bí t ử có thể kiên trì mười bốn giây biến thành hai mươi mốt giây có thể so với thôn vệ năm thanh kết giới chìa khóa bất quá trương duy không có quá để ý loại chuyện này liền đúng rồi vô địch chính là như thế thì mình coi như thực lực tăng cường cũng không có ai có tư cách trải nghiệm trương duy trở về tất cả đều vui vẻ trương duy tại t r o n g kết giới đợi một cái tự nhiên nguyệt sau đó không có cáo biệt rời đi lần này rời đi trương duy cũng không biết mình bao lâu thời gian có thể trở về cho nên không từ mà biệt muốn càng tốt hơn một chút trương duy không muốn nhìn thấy nhiều như vậy t h ư ơ n g cảm khuôn mặt nhưng trương duy không có lập tức tiến về ma h u y ề n hàn tiến vào các thất lạc đại lục trắng trận thu thập lỗ đen hạch tâm tinh hạch chúng c u i ba ba t h á n tư đã chuẩn bị cho trương duy hoàn tất đại lượng tinh hạch cũng đều đưa tới nhưng trương duy cần càng nhiều càng nhiều càng tốt ai cũng không biết bên trong ma uyên là cái gì tình huống đến nơi đó bên cạnh rất có thể sẽ không hề động lực bổ sung n g uyên cho nên mang bao nhiêu tinh hạch tiến vào ma uyên cũng không tính l à q u a tại trương duy cố gắng vì chính mình gia tăng nội t ì n h thời điểm chủ tư c ù n g cấp địch tư liền muốn khó chịu nhiều trương duy bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ là tìm đến đoạn thiên sứ nhưng đoạn thiên sứ giấu ở một chỗ thất lạc trong đại lục nào có tốt như vậy thì toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu thất lạc đại lục nhiều vô số kể vũ trụ diễn hóa không biết bao nhiêu cái suy nghĩ sinh ra lại tịch diệt lô đen nhiều đi để bọn hắn tìm tới không dám thò đầu r a đoạn thiên sứ cái này so mỏ kim đáy biển còn khó hơn nhưng coi như khó bọn hắn cũng phải hành động không dám có chút lười biếng bọn hắn đều sợ trương Duy sẽ xuất hiện đột ngột ở trước mặt của bọn hắn nếu là trương Duy đột nhiên tìm tới cửa tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì hai cái tự nhiên m g u y t sau trương Duy cơ giáp rốt cuộc thôn vệ không hạ lô đen hạch tâm cơ giáp đẳng cấp hai trăm thể trọng mười triệu tấn chiến lực mười b ư ớ lực lượng hai mươi triệu tấn tốc độ hai mươi vạn m s loại hình thần linh cơ giáp động lực năm mươi nghìn vạn chuyển hóa suất năm mươi triệu một s thần linh cơ g i á p đây coi là cái gì trong lòng trương duy kỳ thật đối với cơ g i á p của mình đã có một chút nhận biết cơ g i á p này nếu như đặt ở trong truyền thuyết thần thoại hẳn là bản m ệ n h pháp bảo của hắn bây giờ cơ g i á p hoàn toàn do lỗ đen hoạch tâm vật chất tạo thành trọng lượng chiến lược toàn bộ được đến to lớn tăng lên trương duy bản thể bị cơ g i á p trả lại tự nhiên thực lực cũng đi theo nước lên thì t h u y ề n lên để trương duy có chút n h á o tâm chính là tiên tinh hồn đối với sinh vật có thể cùng tính có thể tất cả đều mất đi hứng t ú không có chút nào chịu hấp thu nhưng mà trương duy minh minh có thể cảm giác được tiên tinh hồn còn không có tiến hóa đến cực hạn chỉ là cái này sinh vật có thể cùng t i n h có thể giống như đã theo không kịp tiên tinh hồn tiến hóa bước chân sau đó hẳn là đi ma h uyên nơi đó hẳn là có biện pháp nhường ta tăng lên đi bất quá chuẩn bị còn chưa đủ chương sáu trăm linh một tiến vào ma h uyên chương sáu trăm linh một tiến vào ma h uyên xác thực còn chưa đủ ba ba t h á n tư chuẩn bị cho trương duy rất nhiều trùng túi trương duy cũng ở cơ giác hạch tâm trong không gian chất đầy bạch tuyết mới nghiên cứu chế tạo khoang chứa hàng trương duy chuẩn bị đem tất cả trùng túi chất đầy tinh hạch lại xuất phát thu thập tinh hoạch thời điểm cũng có thể thuận tiện thôn vệ l ỗ đen hạch tâm bổ sung cơ giáp mặt ngoài đồ trang trương duy cơ giáp không thể tiếp tục thôn vệ l ỗ đen hạch tâm nhưng là cơ giáp đ ồ trang y nguyên có thể cái này vừa thu lại tập trực tiếp chính là hai cái tự nhiên năm thời gian này đối với thần linh đến nói không tính là gì nhưng trương duy tổng cộng mới bao nhiêu lớn thời gian hai năm đối với trương duy mà nói đã coi như là thật lâu một ngày này trương duy rốt cuộc thu thập đầy tinh hoạch cơ giáp đồ trang mặc dù còn không có hoàn toàn bổ sung hoàn tất nhưng trương duy có thể cảm thấy được trông cậy vào lỗ đen hạch o tâm đến bổ sung cơ giáp đồ trang đã không quá hiện thực bởi vì bổ sung tốc độ thực tế là quá chậm hiện tại trương duy tại thất lạc trong đại lục đi dạo một tháng cũng b ô pháp bổ khuyết bên trên một đạo đường vân lấy trương duy tính nôn g nóng đây nhất định là không thể nào tiếp thu được cho nên trương duy tìm trụ tư cùng các đ ị c h tư biểu hiện của các ngươi ta rất thất vọng hy vọng tiếp sau đó ma h u y ề n c h i hành các ngươi đừng để ta tiếp tục thất vọng đây là trương duy nhìn thấy trụ tư cùng các lịch tư nói câu nói đầu tiên c h ụ tư cùng các địch tư cảm giác b à n chân đều lạnh như băng thời gian hai năm bọn hắn là thật hết sức thế nhưng là tìm không thấy chính là tìm không thấy bọn hắn có thể có biện pháp nào đại nhân ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực các địch tư mở miệng c h ụ tư liên tục gật đầu hắn bị h ù không dám lên tiếng đi thôi trương duy lạnh lùng mở miệng trong kết giới trương duy đã dàn xếp xong bên ngoài kết giới cũng không cần trương duy nhọc lòng địa ngục quân đoàn cùng ác ma bên kia sẽ trông coi toàn bộ vũ trụ coi như đoạn thiên sứ tại một ngày nào đó xuất hiện cũng không bay ra khỏi mặt nước thực lực bây giờ của ba nhĩ nhưng không thể khinh thường trương duy lại đưa cho ba nhĩ một chút lỗ đen hạch tâm không có lưu luyến trương duy lên đường bởi vì sinh mệnh cấp độ nhảy bọn á n tinh mang đã không cách nào ngăn cản trương duy trương duy mang theo trụ tư cùng các địch tư chỉ dùng một cái không gian khiêu dược liền xuất hiện tại ma h uyên trước đó đây là trương duy lần thứ nhất nhìn thấy ma h uyên dáng vẻ không hẳn có chữ viết trên mặt nói như vậy âm u ngược lại nhìn qua rất là đại khí bằng bạc đây chính là ma h uyên thực lực không đủ liền tiến vào ma uyên tư cách cũng chưa có các địch tư nhìn trước mắt ma uyên nhịn không được mở miệm cảm、thán. hắn mới từ nơi này trốn tới không có bao lâu thời gian thực lực cũng chưa khôi phục bao nhiêu liền lại muốn đi vào các địch tư cảm giác t h ế sự thật là quá kỳ diệu nếu như hắn sớm biết sẽ là tình huống này lúc ấy liền sẽ không mạo hiểm từ cái này trong ma huyên đi tới trương duy cũng ở nhìn chằm chằm ma huyên đây là một cái to lớn màu trắng bạc quan đoạn cụ thể bao lớn so ngân hạ hệ còn lớn hơn đương nhiên đây đối với toàn bộ vũ trụ đến nói đã coi như là thiệu nhân từ cái này tiến trương duy không quá xác định nhìn về phía trụ tư cùng các địch tư hai cái này hàng dù sao tại trong ma huyên lợi thời gian rất lâu trương duy cũng sợ hai gia hỏa này sẽ đem mình đưa vào cái gì trong c ậ p ấy bất quá trương duy có thể cam đoan chính là nếu như trương duy gặp cái gì nguy hiểm chết trước tuyệt đối là trụ tư cùng các đ ị c h tư thậm chí trương duy đều có thể cam đoan hai người bọn họ đồng thời chết tuyệt đối sẽ không cô đơn chúng ta chính là từ nơi này đi tới nơi này trận pháp có một chút thiếu thốn không có cái gì nguy hiểm trụ tư rất thành khẩn đối với trương duy giải thích nếu như không lời giải thích trụ tư thật sợ trương duy sẽ hiểu lầm cái gì các bị tư cũng đi theo gật đầu đi thôi trương duy không có t r ư ớ c tiến vào ý tứ một cái đằng trước dẫn đường một cái bọc hậu phi thường hòa à là n nộ, đứng binh này, hắn mỹ. Chủ chức c không tư rất rất mộ, này, trừ ra đầu vị n có thể là i khác. Nhìn trước mỹ ắ sắc rắn t trùng tư coi như trong lòng lại thế tình thể trì Tiến thường một bất trở thực thế nhất tưởng, chết Trương theo sát tư, sáng, như lòng nào không tình nguyện cũng kiên không ngại. Nếu như là thực lực không đủ sinh linh, cái này ngân sắc vang mang chính là thế gian cứng đụng này cũng vào không gì sau, sau cái cái chủ coi chỉ có có lực chỗ được. cấp địch cấp c phi phía vào. vào vào lại đi là là là mà, kỳ Duy đó đủ đ ở ị ai biết trương duy có thể hay không d é t trở lại đến căn cứ các địch tư tính ra trương duy là khẳng định có năng lực như thế cho tới bây giờ trương duy nắm trong tay năng lực đối với các địch tư mà nói đều vẫn là một cái bí ẩn hắn căn bản là nhìn không rõ ràng cho nên các địch tư không có chút nào g i á m cược trương duy đại nhân hoan nghênh đi tới ma h uyên trụ tư tại bên trong ma h uyên nhìn thấy trương duy tiến vào sau làm cái chỉ có chính hắn như thế một vị tiếp khách nghi thức hoan nghênh trương duy không nhìn trụ tư toàn bộ ma h uyên đối với trương duy đến nói đều là phi thường thần kỳ đầu tiên nơi này nhìn qua vẫn là trong tinh không nội bộ cũng không có cái gì nước sôi lửa bỏng c h ẳ n g cảnh chỉ bất quá ở trên đỉnh đầu hắn chỉ có lấy một cái to lớn trận pháp trận pháp đường vân đều có thể thấy rõ ràng cái chủng loại kia ánh mắt phương xa có một chỗ phóng thích ra kim sắc quang mang địa vực bên kia là cái gì trương duy không rõ ràng trương duy chỉ biết ở nơi này hắn loại kia thuộc về thần linh cảm giác không thấy ánh mắt có khả năng nhìn thấy địa phương chính là hắn có thể cảm thấy được phạm vi ma h uyên có trận pháp áp chế có lẽ cũng cùng dị vũ trụ có quan hệ cho nên thần linh linh giác ở đây là vô dụng trương duy đại nhân ngài hiện tại muốn đi chỗ nào là ta nhóm trước đó đợi địa phương vẫn là đến đó trụ tư chỉ hướng nơi xa phong thích g i a kim quang địa phương trước đi các ngươi kia trương duy không phải đến mạo hiểm đi theo trụ tư cùng cấp địch tư đi bọn hắn trước đó vị trí muốn an toàn hơn một chút mà lại căn cứ trụ tư cùng cấp địch tư nói tới tiến vào bên trong ma nguyên phương tây thần linh cũng chưa chết tuyệt còn có một chút còn sống mà những ngày cái gọi là thần linh đ ề u muốn trở thành trương duy đ á dò đường Tốt, vậy ngài theo xa ta nếu như gặp phải dị vũ trụ sinh vật ta cùng cấp địch tư sẽ ra tay giải quyết、ừ. trương duy nhẹ gật đầu tích chữ như vàng tiểu đệ mở đường logic phi thường chính xác chủ tư cùng các địch tư khẳng định không hy vọng có thể gặp được dị vũ trụ sinh vật nhưng là trương duy rất chờ mong hắn muốn nhìn một chút dị vũ trụ sinh vật dáng dấp ra sao có cái dạng gì năng lực chẳng nghe không bằng một thấy không hôn từ nhìn một chút trương duy làm sao có thể yên tâm có lẽ là bởi vì bọn hắn thân ở maa tuyên biên giới nguyên nhân một đường bay nửa ngày cũng không thể gặp được dị vũ trụ sinh vật đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn đi chậm có quan hệ rất lớn đừng nhìn cái này vẫn là trong tinh không nhưng khắp nơi trải rộng t r ậ pháp có thể nói là một bước một cái、hố. nếu như không c ẩ n thận tiến vào cái nào đó trong trận pháp kia bị khốn trụ bao lâu thời gian liền không nói được kỳ thật trương duy có thể sử dụng hành tự bí ở đây di chuyển nhanh chóng nhưng trương duy không có như thế mãng đến nơi chưa biết bảo trì trình độ nhất định e ngại là nhất định phải Các địch có có chút cải cùng chúng trước lúc Các địch tư sọ náo có chút cứng pháp đến đó đi phải không hoa hạ như thế hoa hạ như thế tư, trận ta Trương ta Trương ta tư người nơi này, biến, ngang nơi này giống. nào? nào? náo rắn. giờ, giờ, xem là bây bây qua 602, 602, sọ hắn muốn thật có thể nghiên cứu minh bạch thứ này lúc trước liền không cần nghe thượng đế tên kia h ắ n là đi các địch tư rất không xác định đáp lại một chút chủ tư n h ư mày hắn biết trông cậy vào các địch tư gia hỏa này là nói lời vô dụng chỉ có thể dựa vào mình hiện tại chủ tư như thế phụ trách nghiêm túc đó cũng không phải là đối với trương duy phụ trách mà là đối với hắn sinh mệnh của mình phụ trách trong ma tuyên cũng không thể lung tung tàn bộ một cái làm không tốt mạng nhỏ đều muốn bứt bỏ bất quá hiện tại chủ tư cũng, cũng không l u i lại lý do chủ yếu là trương duy không thể cho phép hắn lùi lại chỉ có thể kiên trì hướng phía trước bên trên nhưng mà chủ tư càng là bay về phía trước lại càng thấy đến không đối nơi này trận pháp cùng bọn hắn trước đó thời điểm ra đi khẳng định có khác biệt rất lớn nơi này trận pháp sẽ không bù đắp đi Chủ tư nghĩ tới rồi khả năng này lúc trước thượng đế cũng là phát hiện nơi này trận pháp có sơ hở lúc này mới mang theo bọn hắn rời đi mạng lên nếu như trận pháp bị bù đắp ngay tại chủ tư như thế suy nghĩ thời điểm đột nhiên trương duy bọn hắn vị trí phát sinh biến hóa cực lớn không có dấu hiệu nào trong nháy mắt liền biến thành mặt khác một bức quán cảnh toàn bộ không gian tràn ngập vô tận liệt diễm không phải ảo giác là chân thật đột nhiên liền biến thành cái dạng này bên trong không gian này nhanh chóng tăng lên nhiệt độ cao lại không phải chuyện bừa không tốt Chủ tư quá sợ hãi bọn hắn thật xâm nhập đến trận pháp bên trong hơn nữa nhìn đi lên vẫn là sát trận trương duy bên ngoài thân đường vận tự hành xuất hiện có tầng này lỗ đen hạch tâm đồ trang ngăn cản trương duy không có cảm giác đến cái gì nhiệt độ vất quá chủ tư cùng cắp địch tư coi như cảm thụ không được tốt cho lắm bình thường hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ bọn hắn đều sẽ không để ý nhưng là siêu việt hàng tinh nội hạch nhiệt độ đâu x u ố n hồ nơi này không chỉ có nhiệt độ bốn p ư ơ n g tám hướng hỏa diệm đang không ngừng hướng bọn hắn vị trí mãnh liệt đánh tới nhìn cái này tư thế chính là muốn đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ ý tứ đúng lúc này đột nhiên có một thanh â m xuất hiện tại trương duy trong hai a tiểu gia hỏa ngươi là trương duy nghe điều đó thanh â m về sau có chút giật mình không đợi trương duy nghĩ đến hẳn là làm sao đáp lại một đạo ý niệm đ ả o qua trương duy toàn thân cơ giáp đồ trang một điểm phản ứng cũng chưa có hiển nhiên là không có năng lực ngăn cản tin ê tinh hồn tại gặp được đạo này ý niệm thời điểm ngược lại là tuân ra một c ố lực lượng nhưng là không thể chống cự nháy mắt liền thụ trợ nếu như cái này ý niệm chủ nhân đối với trương duy có áp ý chỉ sợ trương duy hiện tại cũng đã thụ thương thì ra là thế tiểu gia n g hỏa hiện tại quê hương của chúng ta như thế nào đúng rồi ngươi cảm giác không đ ế n ta tiểu gia n g hỏa tới đây lại là một đạo ý niệm tràn vào trương duy trong đầu trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một mức giống như là tinh đồ một dạng đồ vật cái này tinh đồ chính là toàn bộ ma h u y ê n tình huống hắn biết cho hắn t r u y ề n lại ý niệm đại lao thân ở nơi nào sau đó đạo này ý niệm rời đi trận pháp đồng thời vừa mới bị chủ tư kích hoạt trận pháp cũng bị nhốt đóng mạnh l i ệ t hỏa diễm tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng t r ớ c mắt thời gian liền biến mất đây là chủ tư đã làm tốt liều chết chống cự chuẩn bị không nghĩ tới tràn ngập hỏa diễm lại đột nhiên biến mất các địch tư cũng là như thế bọn họ ở đây cái này bên trong ma h u y ề n trải qua không chỉ một lần dạng này hung hiểm ứng đối cũng coi như kinh nghiệm phong phú nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy bọn hắn chỉ là cảm nhận được nhiệt độ cao còn không có bị ngọn lửa thiêu đốt cái này hỏa diễm liền biến mất quả thực liền là chuyện không thể nào chính ngươi hành động có việc trong đoàn liên hệ nếu như ta cần thiết ngươi nhóm sẽ tìm các ngươi trương duy cho trụ tư cùng các địch tư lưu lại một câu sau đó không chở bọn họ đáp lại liền tự mình rời đi người ta đại lao đã cho tinh đồ mặc dù không có hành động gì lộ tuyến loại hình nhưng trương duy tin tưởng bị kia đại l a o khẳng định đang chú ý hắn bên này nếu như hắn xúc động trận pháp gì đại l a o khẳng định sẽ chiếu cố mình có đại lao chú ý trương duy dứt khoát cũng liền không che giấu hắn trực tiếp sử dụng hành tự bí nếu là hành tự bí ở đây không dùng được còn có đại lao cho hắn chú ý đại i đ lao bây giờ có thể cho trương duy đầy đủ chú ý lúc này còn không thí nghiệm một chút bí pháp của mình dùng tốt hay không chẳng lẽ muốn đợi đến đại l a o không chú ý tái sử dụng a đặc thù lỗ sâu mở ra thân ảnh của trương duy biến mất muốn nói cái này tiên tinh hồn bàn cho bí pháp là thật dễ dùng đặc thù lỗ sâu tại đây bên trong ma uyên như thường có thể không nhìn bất kỳ trở ngại nào càng sẽ không kích hoạt trận pháp gì có giác ngộ như vậy về sau tốc độ của trương duy nháy mắt liền nhanh đại lao còn đang chờ trương duy cũng rất sốt ruột trong truyền thuyết phương tây trong thần thoại thần linh trương duy nhìn thấy nhưng là hắn còn không có gặp qua còn sống hoa hạ trong thần thoại đại lao cái này ma uyên chiếm diện tích s á c thực không nhỏ trương duy lấy bay thật nhanh cũng đầy đủ bay không sai biệt lắm ba ngày mới đạt tới vị kia đại lao vị trí ngay tại trương duy tiếp cận thời điểm thân thể của trương duy đột nhi liền xem như hắn thân ở đặc thủ lỗ sâu bên trong cũng không thể ngăn cản hiển nhiên vị này đại lao lực lượng là có thể tác dụng tại đặc thủ lỗ sâu bên trong không dùng khác chiêu số chỉ một chiêu này khiến cho trương duy đối với hoa hạ thần thoại đại lao năng lực có một cái k h ắ c sâu nhận biết đồng dạng đều là thần linh cấp sinh linh chủ tư cùng c ấ p địch tư liền cùng phế vật một dạng đại lao đều tự mình động thủ dẫn đạo trương duy cũng không có bất luận cái gì tốt khách ý, thuận chỉ dẫn một đường tiến lên lần nữa dùng chừng hai giờ trương duy đi tới vị này đại lao trước mặt tiểu giang hỏa thật ân hạnh gặp ngươi trương duy mới hiện thân trước đó trương duy nghe tới thanh â m xuất hiện lần nữa ngài hảo xin hỏi ngài là trương duy nhìn trước mắt đại lão trong lúc nhất thời lại có chút có khóc từ cái này đại lão bề ngoài trương duy nhận không ra hắn là ai hoa hạ trong thần thoại đại lão nhiều lắm trương duy nếu có thể từ người ta bề ngoài liền nhận ra đối phương là ai đó mới là lạ chỉ thấy vị này đại l ã o tóc dài chân trần thân mang áo bào đen chân đạp quy x à trong tay cầm một thanh bảo kiếm lúc này đang cười doanh, doanh nhìn xem trương d u ta vị chân võ đại đế ngươi nhưng có biết bác cực trấn trời chân vũ trên huyền t i ê n đế cái này trương duy vẫn thật là biết một chút trong tây du ký liền xuất hiện qua vị này đại lao ghi chép tại bên trong tây du ký vị này đại lao chỉ p h ả i dưới chân hắn quy xả nhị tướng lại giúp tôn đại thánh h à n g phục hoàng mị quái trong truyền thuyết vị này là c h ấ n thủ phương bắt c h í n thần thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào trương duy cũng không rõ ràng nhưng là hiện tại chỉ xem người ta tạo hình trương duy liền biết vị này đại lao tuyệt đối không đơn giản người ta thân thể liền đạt tới ba trăm mét cao trương duy tại người ta trước mặt chính là cái tiểu bất điểm hoa hạ hậu thế tử tôn trương duy gặp qua bắc cực trấn trời chân vũ trên huyền thiên đế trương duy cung kính con mình hành lễ vân an vị này là thật lão tổ tông cấp nhân vật hành lệ vấn ăn là nhất định phải thái độ nhất định phải cung cung kính kính tuất ta hoa hạ bây giờ như thế nào chương sáu trăm linh ba chín chữ bia chương sáu trăm linh ba chín chữ bia trên mặt chân võ đại đế ý cười càng đậm một chút có thể nhìn thấy nhà mình tiểu bối trong lòng muốn là vui vẻ tiểu bối cung kính như thế còn có thể kêu lên mình tên thật chân võ đại đế tự nhiên là trong lòng bên cạnh tao hứng chân võ đại đế chúng ta vẫn được trương duy có thể nói cái gì hắn cũng không biết chân võ đại đế hỏi đến cùng là cái gì nói kỹ càng một chút trần võ đại đế không nóng công n ộ i ngữ khí nhu hòa h o á i trương duy nghe vậy cũng liền bắt đầu tự quyết định nghĩ đến đâu liền nói đến đó được giống cho nhà mình tổ tông b i ế n g mổ mà đưa tiền lúc lại nhải trần võ đại đế không có quái dày trương duy rất nghiêm túc nghe cái này một l ạ i nhải chính là thời gian nửa tiếng rất nhiều chuyện trương duy còn chưa nói rõ ràng nhưng là xem như đem hóa hạ bây giờ tình trạng nói rõ thì ra là thế các ngươi mạnh khỏe nội tâm rất an trên mặt t r ầ n võ đại đế lộ ra nụ cười vui mừng nhà mình hậu bối mạnh khỏe chính là đối bọn hắn nhiều năm như vậy trả giá lớn nhất an ủi đại đế lấy thực lực của ngài cái này ma h uyên hẳn là ngăn không được ngài đi ngài trương duy hỏi ra nghi hoặc trong lòng t r â n võ đại đế lắc đầu chúng ta đều không thể rời đi vì cái gì trương duy cảm giác chính hắn đều có thể tùy thời rời đi ma uyên ma h uyên trận pháp xác thực không thể ngăn cản hắn ngay cả mình đều có thể rời đi cái này chân võ đại đế mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu hắn vì cái gì không thể rời đi trương duy cũng sẽ không ngây thơ cho là mình hiện tại liền có thể cùng vị này chân võ đại đế đem so sánh chúng ta hết thệ đều cùng ma h uyên tương liên không cách nào rời đi trừ phi vẫn là mới có thể lấy tiền tinh hồn hình thức tiếp tục bảo hộ hoa hạng trương duy nghe nói về sau trong lòng nói không rõ là rung động vẫn là chua sót có thể cảm động chuyện của trương duy thật sự không nhiều nhưng giờ khắp này hắn có loại bị người một mực bảo hộ cảm giác là có trưởng bối sùng ái cảm giác trần võ đại đế giống như là cảm thấy được tâm tình của trương duy ba động không dùng thương cảm đây là lựa chọn của chúng ta cũng là trách nhiệm của chúng ta các ngươi mạnh khỏe chúng ta trả giá chính là đằng giá đại đế nơi này thật là cùng dị vũ trụ kết nối sao dị vũ trụ sinh vật rất lợi hại trương duy một đường chạy đến trước mặt trần võ đại đế k hẳn ô n g h có gặp được cái gọi là dị vũ trụ sinh vật cho nên không rõ ràng dị vũ trụ sinh vật đến cùng là cái gì n g ư ơ i có nghe nói qua kỷ nguyên đại kiếp trần võ đại đế không rõ ràng trương duy đến cùng có bao nhiêu tri thức dự trữ cho nên có câu hỏi này nghe qua trương duy gật đầu việc này còn muốn từ h ồ n g hoang truyền thuyết nói lên nhất chứ danh chính là vu yêu đại kiếp nghe nói đây là thiên đạo hạ xuống kiếp nạn a những này n g ư ơ i đều biết sao trần võ đại đế ngược lại là có chút ngoài ý mới sau đó trương duy nói ra hắn hiểu biết đại kiếp trần võ đại đế nghe nói về sau cười lắc đầu kiếp nạn này không phải kia cướp người nói k i ế p nạn là ta nhóm trong vũ trụ bản thân sinh ra k i ế p nạn mà chúng ta bây giờ muốn đối mặt chính là kỷ nguyên đại k i ế p cái này k i ế p nạn nếu như ngăn không được vũ trụ của chúng ta sẽ hủy diệt thật sao trương duy nghe lời của chân võ đại đế về sau mới hiểu rõ phải biết trong truyền thuyết thần thoại những n à y đại l a o nhưng cũng là phân rất nhiều trận doanh quan hệ lẫn nhau không dám nói toàn bộ đối địch nhưng là tuyệt đối không có như vậy hài hòa ở trong đó đại l a o tự nhiên là có tốt cũng có xấu trông cậy vào bọn hán hiệp tâm t h lực làm một chuyện vẫn rất có độ khó nhưng nếu như việc quan hệ toàn bộ vũ trụ sinh tử kia mọi người liền đều có cùng chung đ ị n h nhân như thế tình huống giới liên thủ tự nhiên tình có thể hiểu chúng ta bây giờ đối mặt xác thực không phải dị vũ trụ sinh vật mà là cướp vật bọn hắn chuyên môn vì hủy diệt vũ trụ mà sinh ra vũ trụ tại đối mặt kỷ nguyên kiếp nạn thời điểm nếu như ngăn không được bọn hắn vũ trụ của chúng ta liền sẽ biến thành kiếp nạn bên trong một viên tăng cường kỷ nguyên đại kiếp lực lượng có lẽ chúng ta cũng sẽ trở thành cướp vật một viên cũng may chúng ta đã ngăn trở bọn hắn trần võ đại đến ó i còn rất nhẹ nhõm nhưng trương duy nghe vào trong thai cũng không có cảm thấy sự tỉnh sẽ đơn giản như vậy người tiểu gia hỏa này bản m ệ n h pháp khí ngược lại là rất suy nghĩ khác người rất tiềm lực về s o đối mặt cấp vật thời điểm có thể tốt hơn bảo vệ mình bất quá thân hồn của ngươi lực lượng có yếu cũng trách ta nhóm không có cho các ngươi lưu lại đầy đủ phương pháp tu luyện lúc trước kiếp nạn đến quá đột ngột chúng ta không có thể làm ra hoàn toàn chuẩn bị ai khổ các ngươi trần võ đại đến nói nói vậy mà trách tội lên mình đến trương duy lúc này liền xem như cùng cơ giáp hợp thể trạng thái cũng không nhịn được mũi có chút mỏi nhừ đây chính là nhà mình tổ tông à huyết mạch tương liên tổ tông cũng chỉ có nhà mình tổ tông mới có thể như thế chiếu cố hậu bối đại đế cái này sao có thể trách các ngươi đâu không không giống nếu như cho các ngươi lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa kia、yeah. cũng được bây giờ các ngươi đi đến mặt k h á c một đầu tu lượt đường cũng rất tốt đi con đường của chúng ta vĩnh viễn cũng không sẽ siêu việt chúng ta hiện tại rất tốt trần võ đại đế nhìn qua thật là vừa lòng phi thường vô luận là đối với trương duy vẫn là đối với hoa hạ cơ g i á p quân đoàn hắn mặc dù chưa thấy qua cơ g i á p quân đoàn là cái dạng gì nhưng là chỉ nghe trương duy miêu tả hắn liền có thể nghĩ đến đúng rồi bên kia lấy ngươi bây giờ năng lực còn không thể tới đã từng chúng ta đem trong vũ trụ đồ tốt đều cho đưa đến bên trong ma h u y ề n cái này trong ma h u y ề n có không ít ngươi có thể dùng tới đồ vật đây là chín chữ bi văn chỗ phương v ị ngươi có thể tự hành đi lĩnh hội ngươi đã tại chín chữ bí pháp bên trong đi ra con đường của chính mình ta không thể cho ngươi kiến nghị gì dựa theo ngươi tâm tư của chính mình tiếp tục tu hành đi trần võ đại đế đối trương duy hư điểm một cái một đạo quang mang xông vào trương duy sọ não bên trong cơ giáp đồ trang vẫn là một chút phản ứng cũng không có lúc này trương duy đối mặt trần võ đại đế thật sự cùng phế vật không có gì khác biệt trương duy không có chút nào hoài nghi nếu như chân võ đại đ ế nghị muốn gây bất lợi cho trương duy chỉ sợ căn bản cũng không cần đối với cơ g i á p làm cái gì trực tiếp liền không có thể hủy diệt trương duy bản thể không sai trương duy chính là có loại cảm giác này hắn cũng phi thường tin tưởng mình cảm giác khi kim quan g du nhập g n trương duy trong ố c trương duy lập tức biết kim quan g này bên trong lần chứa tin tức là cái gì tại nguyên bản tinh đồ bên trong xuất hiện chín điểm sáng cái này chín điểm sáng chính là chín chữ bi văn chỗ phương vị chín chữ bi văn ngự nhưng tự hành đi lĩnh hội không có cái gì thời gian hạn chế chờ ngươi cảm giác mình không cách nào tìm hiểu ra cái gì về sau rời đi đi lĩnh hội cái khác bi văn là tốt rồi nếu như ngươi có năng lực đưa chúng nó mang đi cũng có thể tự hành lấy đi đại đế cái này không được đi theo ta thấy cái này chín chữ bia hẳn là tạo thành ma nguyên trong trận pháp một vòng nếu như ta đem chín chữ bia lấy đi k i ê u trương duy là cái h i ể u chuyện từ cái này chín chữ bia phân bố đến xem cái này liền cùng ba mươi sáu điểm kỳ dị tạo thành phòng ngự trận pháp không sai biệt lắm thiếu khuyết bất kỳ một cái nào điểm kỳ dị trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực tùy tiện lấy đi chín chữ bia cái này có thể đi chúng ta lại không phải dựa vào những n à y tử vật đến c h ấ n thủ m a h uyên ngươi có thể dùng tới mượn đi vô sự chương sáu trăm lẻ bốn chỉ còn lại các ngươi chương sáu trăm lẻ bốn chỉ còn lại các ngươi trong lòng trương duy càng phát ra c ả m động đây chính là nhà mình l a o tổ đối với tiểu bối chiếu cố trương duy tin tưởng nếu như là trụ tư bọn hắn những cái kia phương tây thần linh d á m động chín chữ b i a trần võ đại đế tuyệt đối sẽ một bàn tay trụp chết bọn hắn mà tới mình nơi này cái này chín chữ bia giống như trở nên không có chút nào trọng yếu là thật không trọng yếu sao sợ không phải như thế chín chữ bia tạo thành trận pháp gì tại đây ma huyên đại trận bên trong đóng vai cái gì nhân vật trương duy cũng không rõ ràng nhưng cái này thiếu thốn uy năng chỉ sợ cũng muốn do chân võ đại đế gánh chịu bất quá nói lên mi băn trương duy đột nhiên nhớ tới một chuyện đại đế tính mạng của ta cấp độ tấn t h ă n g lúc ta từng nhìn thấy qua một cái hình chiếu a cái gì hình chiếu nói nghe một chút chân võ đại đế xác thực cảm giác mình tại tu vi trương duy bên trên không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp đây đối với chân võ đại đế mà nói cũng đã là rất khó chịu sự t ì n h tiểu b ố i bằng cố gắng của mình đi tới hắn trước mặt chân võ đại đế mà hắn cái gì đều g ú t không được cái này nhiều khó chịu hiện tại trong lòng trương duy có nghi hoặc trần võ đại đế khẳng định sẽ dùng tâm giải đáp kia là một cái bóng mờ thư ảnh bên trên chỉ có một cái vỡ vụ bia đá trên tấm bia đá ghi chép nửa trước đoạn văn tự đã biến mất ta chỉ nhìn đến cuối cùng bi văn ta từng cứu vớt thế giới nhưng thế giới giết chết ta cái gì trần võ đại đế nghe tới cái này bi văn bên trên văn tự về sau lập tức liền kích động người tu luyện b á t cửu h u y ề n công trần võ đại đế kích động qua đi lập tức mở miệng hỏi tham trương duy vừa rồi nói chắc vá lung tung nghĩ cái gì thì nói cái đó vẫn thật là chưa hề nói tự mình tu luyện bắt cửu hiến công đúng vậy a làm sao kia liền đúng rồi ngươi vậy mà thấy được hắn hắn là bàn cổ tổ thần trương duy đầy đầu vấn an bàn cổ đó là chân chính đại thần a chẳng lẽ bàn cổ t h ậ t tồn tại qua trong truyền thuyết bàn cổ khai thiên tị đ i ệ m mà hắn mở trời chẳng lẽ chính là bọn hắn c h ố vũ trụ đây là cơ duyên của ngươi cơ duyên đến lúc đó ngươi tự nhiên đã biết hiểu hiện tại không cần lo lắng c h â n võ đại đế nhìn về phía ánh mắt của trương duy đều lửa nóng một chút t h thật trương duy không là cái thứ nhất nhìn thấy cái này bi văn hữ ảnh có lẽ cũng không sẽ là cái cuối cùng nhưng vô luận như thế nào chỉ cần trương duy thấy được cái này bi b ằ n khi trương duy tiếp nhận đến từ bản cổ tổ thần quà tặng sau thực lực của trương duy sẽ có một cái phi thường lớn n mẹ lên đến lúc đó trương duy liền có thể chân chính trợ giúp cho bọn hắn tốt lắm đi thôi đường muốn từng bước một đi đi cảm ngộ chín chữ bi b ằ n đi không cần lo lắng cướp vật sẽ xuất hiện trong ma h uyên cướp vật đều đã bị thanh lý mất trần võ đại đế rất vững tin đối với trương duy mở miệng bởi vì những cái k i a xâm nhập bên trong ma h uyên bốn phía du đ á n g cướp vật chính là bị trần võ đại đế xuất thủ thanh lý mất thượng đế bọn hắn tìm tới trận pháp sơ hở rời đi ma uyên kém chút chơi chết hoa hạ hậu bối thật sự cho rằng chân võ đại đế bọn hắn không có chút nào quan tâm sao ngọc đế tại chỗ liền phái ra c h â n võ đại đế c h ữ a trị trận pháp d i ệ t tuyệt tất cả trong trận cướp vật đồng thời để chân võ đại đế c h ấ n thủ m a h u y ề n không dùng lại trở về về đối kháng kỷ nguyên đại kiếp chiến trường chân chính cũng chính là trương duy nhìn thấy kim quan bên kia bất quá những n à y c h â n võ đại đế cũng chưa có nói cho trương duy nói cho trương duy cũng chỉ là không duyên cơ cho trương duy gia tăng áp lực mà thôi là đại đế trương duy không mình hành lễ sau đó rời đi hắn hiện tại chỉ cần nghe chân võ đại đế v ị lao tổ tông này an bài là tốt rồi tại trong truyền thuyết chân võ đại đế chính là c h ấ n thủ phương bắc khu trục hết t h ể yêu tả chân thần một mực tại bảo hộ n h â n tộc trương duy tin tưởng chân võ đại đế không sẽ lừa gạt mình cái gì hắn cũng không có cảm giác mình có cái gì là đáng giá chân võ đại đế nhớ thương cho nên nghe lời liền xong việc đương nhiên chính hắn đối với chín chữ bia cũng rất chờ mong có thể từ bi văn bên trên lĩnh ngộ được cái gì trương duy không rõ ràng nhưng nếu quả thật có thể đem chín chữ bia cho dung hợp đến cơ giáp của mình bên trong khi cơ giáp có thể tăng lên bao nhiêu m ì n h bản thể lại có thể tăng lên bao nhiêu v ề phần có thể hay không dung hợp cái này trương duy vẫn thật là không có cái gì tốt lo lắng tin ê tinh hồn dung nhập vào trong cơ thể của trương duy cũng là phát sinh một chút rất biến hóa kỳ diệu đồng dạng đi theo trương duy đi đến khoa học con đường này từ trương duy lĩnh ngộ bí pháp xem trên liền có thể nhìn ra tuy nói khoa học phần cuối là huyền học nhưng khoa học cũng là có mình chỗ thích hợp thì như nói chiều không gian v ậ t này các lao tổ tông chỉ sợ cũng cũng còn không có dính đến mà trương duy hiện tại liền đã nắm giữ chiều không gian năng lực mặc dù không thể hướng lên chiều không gian nhảy g ọ t nhưng lại có thể đem cùng chiều không gian hết thể hạ thấp đương nhiên đây là trung cực đại chiêu chín bí q u y ế hư d ù n g qua về sau đến cùng sẽ xảy ra tình huống gì trương duy cũng nói không chính xác mà thôi không nghĩ c h â n võ đại đến nói rất đúng ta đã đi ra con đường của chính mình liền nhìn có thể đi đến đâu đi bất quá đoán t r ư ờ n g yếu không đến đi đâu trương duy tại trong vũ trụ đã vô địch quen thuộc đã sớm bồi dưỡng được vô địch c h i tâm h ắ n trọng sinh mà đến chỗ hứa hạ l ờ i thế đã trở thành hiện thực hắn đã vô địch khắp cả tính không chỉ là hiện tại cái này lợi thế muốn hơi cải biến một chút các lao tổ tông có thể bằng vào sức mạnh của chính mình ngăn cản kỷ nguyên đại kiếp có thể ngăn cản những cái được gọi là cấp v ậ t mình liền không thể sao trương duy tin tưởng mình là có thể hắn đối với mình có lòng tin đối với cơ g i á p của mình có lòng tin cũng đối tiên tinh hồn có lòng tin rất nhanh trương duy sẽ đến đến trụ tư bọn hắn vị trí cái phương hướng này là trương duy cố ý chọn hắn cố ý lựa chọn trụ tư bọn hắn chỗ phương vị chín trước kia những ngày phá o h ô i cần cảnh cáo một chút cần an phận một chút tại chân võ đại đế loại này tồn ở trước mặt chủ tư bọn hắn sắc thực chính là phá o hôi chỉ là dùng để hấp dẫn xâm nhập trong ma nguyên những cái kia c ấ p vật ánh mắt bất quá những n à y phá o hôi làm ra cắn chủ hành vi coi như không đem bọn hắn toàn h à n giết cái kia cũng muốn cảnh cáo bọn hắn muốn để bọn hắn nhận rõ hiện thực về phần chủ tư bọn hắn chỗ phương bị cái này đối với trương duy mà nói không phải vấn đề gì bí pháp không có mất linh vợ rút chắt còn tại tại đây bên trong ma nguyên trương duy cũng có thể chuẩn sắc định vị ngay tại chủ tư cùng cắp địch tư miệng lưới lưu loát nói trong vũ trụ tình huống nói thượng đế đã chết trương duy cường thế lúc trương duy đột nhiên liền nhiệt hơn trương duy đại nhân c h ụ tư nhìn thấy trương vi xuất hiện lập tức chạy tới hành lệ vân an các địch tư cũng chạy đến trước mặt trương vi cùng trụ tư cùng các địch tư cùng ở tại chỉ có tám phương tây thần linh tính đến trụ tư cùng các địch tư hết t h ể mười vị cái này tám vị đều là ai trương vi đã không có hứng thú gì biết cũng không có còn muốn hỏi ý tứ chỉ còn lại các ngươi trương vi mở miệng không không chỉ còn có rất nhiều tại những địa phương khác chỉ bất quá chúng ta tìm không thấy bọn hắn ừng đều đừng chống cự trương vi gật đầu hạ lệnh chương n bản k ô n những này g có hỏi thăm h p sáu trăm linh năm là ta thất ngôn ta sai lầm rồi chương sáu trăm linh năm là ta thất n ô n ta sai lầm rồi chúng thần đều có điểm mơ hồ cái gì gọi là đừng chống cự bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết một cô tin tức lưu tràn vào đến trong thân thể của bọn hắn nếu như bọn hắn cự tuyệt rất dễ dàng chỉ là bọn hắn dám sao n g ư ờ i khoan hay nói thật sự có dám trừ hải thần bên ngoài ba tác đông tất cả thần linh đều lựa chọn tuần theo ba tác đông cũng không phải là thật muốn phản kháng trương duy hắn chỉ là vô ý thức phản kháng một chút không phải cố ý nhưng mà cái này không cố ý trực tiếp muốn ba tác công mệnh trương duy nhưng không có công phu cùng những người này nói nhảm ai cự tuyệt ai sẽ chết rất sự tình đơn giản v ớ i b ạ n trương duy cũng có thể đến cái r ế t gà d ọ a khỉ tiếp theo một cái trước mắt trương duy xuất hiện tại trước mặt ba tác đông lúc đầu khoảng cách của song phương cũng không có bao xa trương duy ngay cả hành tự bí cũng chưa có sử dụng đương nhiên vì chấn n h i ế p bọn g i a hỏa này hai đại tăng phúc kỹ năng trương d u sử dụng cái này một cái c h ớ p mắt tốc độ của trương duy nhanh đến vượt qua những thần linh này ánh mắt khóa chặt thậm chí đều cảm giác không đến trương duy động khi ba tác đông bị trương duy sử dụng dây cung l ư ớ i đao một đao cho cắt thành hai nửa thời điểm bọn hắn mới phản ứng được chủ tư cùng c á p địch tư đã không cảm thấy kinh ngạc trong lòng mặc dù chân kinh nhưng mặt ngoài không hẳn có biểu hiện ra ngoài thượng đế đều chết ở trong tay trương duy ba tác đông nhiều cái cái rắm ba tác đông có thượng đế cái chủng loại kia năng lực a khẳng định là không có bị áp đặt thành hai nửa sau ba tác đông hoàn toàn chết đi trương duy ngay tại ba tác đông thi thể bên cạnh hắn bắt lấy ba tác đông thi thể khi hắn nếm thử thôn vệ trong cơ thể bà t ắ c đông sinh vật có thể thời điểm tiên tinh hồn không có bất cứ động tĩnh gì quả nhiên không được rồi trương duy thuận tay đem ba t ắ c đông thi thể ném vào khoang chứa hàng trùng túi bên trong cái này thần linh thi thể là độ tốt không thể tùy tiện bứt bỏ trương duy mặc dù không dùng được nhưng là cơ g i á p quân đoàn là có thể dùng tới cái đồ chơi này đại bổ về sau có chuyện gì ta sẽ ở trong bảy thông c h i các ngươi các ngươi tạm thời nghe các địch tư quảng khống hiểu chưa trương duy thu hồi ba tác đông thi thể về sau đối với chúng thần mở miệng hạ lệ chúng thần hoan hồn lúc này a y còn dám nói một chữ không trong lòng cắp địch tư vẫn tương đối thoải mái phải biết thực lực của hắn tại chúng thần bên trong không tính s u ấ t chúng nếu như không có trương duy học thuộc lòng ai sẽ nghe hắn hiện tại tốt lắm nếu ai không nghe lời nói trương duy tự nhiên sẽ thu thập bọn họ rõ ràng rồi chủ tư phản ứng là nhanh nhất hắn biết mình quan hệ với trương duy không tốt bây giờ có thể mạng sống cũng đã là rất may mắn căn bản cũng không trông cậy vào trương duy có thể đặc thù chiếu cố hắn kia là không thực tế hiện tại biểu hiện tốt một chút còn có thể tranh thủ đến một chút tấn tự phân vậy phản kháng đừng làm rộn có được hay không một điểm ý đổ xấu cũng không dám có có chủ tư dẫn đầu cái khác chúng thần cũng đều nhao n h a u mở miệng không nghe lời ba t ắ c đông chính là cái phi thường tốt ví dụ giao cho ngươi đừng đi l o ạ n có việc ta sẽ thông báo cho trương Duy bàn giao c á p địch tư một tiếng sau đó không một tiếng động liền không ảnh chủ đánh một cái xuất quỷ nhập thần là t u n mệnh trương Duy đại nhân trương Duy mặc dù đi nhưng c á p địch tư y nguyên biểu hiện m ư ờ i phần cung kính không dám chút nào lãnh đạo c á p địch tư trương Duy đại nhân hắn thần tình yêu khâu bị đặc kinh hại đối với c á p địch tư mở miệng c h ụ tư cùng cấp địch tư cũng mới vừa mới tìm tới bọn hắn không lâu bọn hắn đều tại hỏi thăm c h ụ tư cùng cấp địch tư đi cái gì địa phương thượng đế chạy đi nơi nào c h ụ tư cùng cấp địch tư cũng còn chưa kịp nói quá nhiều chuyện hiện tại có thời gian bọn hắn cũng có thể nghiêm túc lắng nghe các người tốt nhất đừng có bất kỳ n g ỗ nghịch tâm tư ba tác đông không phải trương duy giết chết cái thứ nhất hẳn là cũng không phải cái cuối cùng không là cái thứ nhất khâu bị đặc trứng mắt cầm cung t i ế n tay đều run lên mấy lần đúng cái thứ nhất t r á c mất là thượng đế cái này chúng thần tất cả đều trong lòng g i t run bọn hắn cùng thượng đế chung sống thời gian rất lâu thượng đế có cái dạng gì năng lực bọn hắn đều rất rõ ràng thượng đế có thể nói là bọn hắn những n à y trúng thần bên trong thực lực mạnh nhất mặc dù bọn hắn không thấy được thượng đế là thế nào chết nhưng là ba tác đông sẽ chết tại trước mặt bọn hắn cái này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy không giả được không muốn tìm kiếm trương duy đại nhân thực lực làm tốt trương duy đại nhân bàn giao sự t ì n h liền có thể sống mệnh các địch tư hiện tại thực sự trở thành trương duy trúng quyền hắn là không có chút nào dám có tâm tư phản kháng một điểm cơ hội phản kháng đều nhìn không thấy làm sao phản kháng cho nên an tâm đi theo trương duy hốn u chỉ cần hắn đầy đủ trung thành coi như những n à y chúng thần muốn chết hắn các địch tư cũng là cái cuối cùng chết rất hiển nhiên các địch tư ý nghĩ rất chính xác một điểm ma bệnh cũng chưa có chúng ta nhất định không có bất luận cái gì tâm tư khâu bị đ ặ c đại biểu cái khác chúng thần hiển nhiên thực lực của khâu bị đ ặ c cũng là rất mạnh nếu không hắn không có khả năng đại biểu cái khác chúng thần t i ê n tâm đi chúng ta là nhóm đầu tiên đi theo trương duy đại nhân chúng ta nơi này còn có cái khác thần hệ g i a hỏa chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt về sau bọn hắn đều sẽ nghe chúng ta các địch tư bắt đầu cho chúng thần mạnh mẽ đương nhiên đây cũng không phải là đơn t u ầ n b á n h mẽ các địch tư chính là nghĩ như vậy cái khác thần linh nghe xong lời này tại chỗ liền đem lấy lòng bất an cho ném rớt bởi vì bọn hắn biết các địch tư nói là đúng chúng ta biết đúng lúc này t r ụ tư cũng muốn biểu hiện một chút mình nói thế nào hắn cũng cùng trương duy trung xứng qua cùng một chỗ làm qua sự tình không thể làm những n à y chúng thần đầu lĩnh làm cái phó được rồi đi các địch tư bất mãn nhìn về phía chụ tư hắn biết chụ tư muốn nói điều gì bị trương duy kéo vào gờ giúp chặn vô luận ngươi ở nơi nào trương duy đều có thể tìm tới n g ư ờ i chuyện này các địch tư căn bản cũng không nghĩ thấu lộ cho những này t r ú n g thần bởi vì cái này theo các địch tư là tại bại lộ trương duy át chủ bài ai cũng không biết những này t r ú n g thần có phải là thật hay không nguyện ý thần phục trương duy nếu quả thật có một chút không nghe lời âm thầm làm sự tình gì đâu bọn hắn không biết trương duy năng lực tự nhiên liền sẽ có hành động nếu để cho bọn hắn biết năng lực của trương duy bọn hắn khẳng định liền sẽ có chỗ đề phòng hiện tại các địch tư vẫn thật là mọi chuyện đều tại vì trương d u cân nhắc chủ tư bị các địch tư quát bảo ngưng lại về sau trong lòng trận lệnh ai cũng không phải người ngu Chủ tư đương nhiên biết cấp địch tư là có ý gì hắn vừa mới chính là muốn biểu hiện một chút mình mà thôi không có nghĩ nhiều như vậy là ta thất ngôn ta sai lầm rồi Chủ tư nhận lầm thái độ tốt lắm hắn sợ cấp địch tư sẽ tại trương duy nơi đó đánh mình tiểu báo cáo nếu để cho trương duy biết mình làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn chỉ sợ mình chắc chắn không có cái gì q u á ngon để ăn cấp địch tư nhẹ gật đầu người minh bạch là tốt rồi cái khác chúng thần cũng không biết cấp địch tư cùng chủ tư tại trong hồ lô bán là thuốc gì đây đều có điểm mơ hồ bất quá bọn hắn cũng biết coi như mơ hồ bọn hắn cũng không có tư cách hỏi thăm cái gì chương sáu trăm linh sáu ta muốn n g ư ơ i n g ọ c điệp làm gì chương sáu trăm linh sáu ta muốn n g ư ơ i n g ọ c điệp làm gì một bên khác trương duy rời đi về sau trực tiếp tiến về chín chữ bia đá vị trí về phần t r ú n g thần là cảm tưởng gì trương duy không có chút nào quan tâm bọn gia hỏa này cũng liền có chút phế vật giá trị lợi dụng nếu như thấy ngứa mắt đều dết chính là một điểm không lao lực trước thực lực tuyệt đối hết hệ tiểu tâm tư đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng rất hiển nhiên trương duy hiện tại liền có được thực lực tuyệt đối đại khái phi hành hai ngày trương duy đã tiếp cận chín chữ bia đá vị trí trên đường đi trương duy không dùng chân võ đại đế cho hắn bật đèn xanh trực tiếp sử dụng hành tự bí không nhìn hết thể chất phát mạnh mẽ đâm tới nguyên bản trương duy cho rằng chín chữ bia đá hẳn là một khối không phải rất lớn bia đá nhưng khi trương duy nhìn thấy chân chính chín chữ bia đá lúc trương duy có chút mắt trở tròn như thế lớn tấm bia đá này cao ngàn mét rộng trăm mét đặt ở vũ trụ tinh không bên trong không tính là gì nhưng so trương duy hình thể coi như lớn nhiều lắm làm sao tấm bia đá này bên trên không có văn tự trương d u cách thật xa nhìn chằm chằm bia đá mới nhìn làm sao căn bản nhìn không ra cái gì mờ ám nhưng là theo trương duy không ngừng cùng bia đá tiếp cận trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn xuất hiện ba động đồng thời càng là tiếp cận ba động lại càng lợi hại cảm giác này trương duy thế nhưng là quá rõ ràng chỉ có gặp được đối với tiên tinh hồn có tác dụng đồ tốt tiên tinh hồn mới có thể như thế cho nên trương duy cũng không do dự hắn nhanh chóng hướng về đến bia đá thời điểm một c ô to lớn lực đẩy xuất hiện cái này lực đẩy không có bị cơ giáp đồ trang triệt tiêu trương duy tiếp nhận đại bộ phận lực lượng mặc dù trương duy hiện tại cơ giáp trọng lượng cùng lực lượng đều đã không kém nhưng là y nguyên không cách nào chống cự cố này l ự ợ đẩy tại không cách nào mượn lực tình hùng dưới trương duy bị đẩy ra khoảng trăm mét đến cái này m a h u y ề n cơ giáp đổ trang làm sao lão xảy ra vấn đề tại hồng hoang trong vũ trụ cơ giáp đổ trang phi thường dễ dùng duy nhất bị phá ra một lần vẫn là thượng đế cùng trụ t ư làm khi đó cơ giáp đổ trang còn không có cường lực như vậy bị phá ra tình có thể hiểu nhưng bây giờ trương duy cơ giáp đổ trang đã n k h h ư v ra t n h t h i ể nhưng bây mạnh không biết bao nhiêu nhưng y nguyên không cách nào chống cự chín chữ bia đá thả ra l ư ợ đẩy cũng chính là cái này lực đẩy không có cái gì ác ý nếu không trương duy nói không chính xác đều sẽ thụ thương bất quá không đợi trương duy cảm thán thời gian quá dài ánh mắt của trương duy đã bị bia đá hấp dẫn tựa như là tấm bia đá này bên trên khắp vẽ để trương duy nhìn không c h u y ể n mắt tuyệt thế mỹ nữ a một dạng chỉ một chút liền thật sâu lâm vào trong đó giờ khác này trương duy ý thức phản phất tiến vào một đoàn trong sương ngủ, hắn mê thất mình thậm chí quên đi mình tồn tại cứ như vậy vô ý thức tại t r o n g sương ngủ l o t chuyện nếu như lúc này ngoại giới có ai đến công kích trương duy trương duy thật sự là không có chút nào bố trí phòng vệ cũng may chín chữ bia đá nơi này cũng chỉ có trương Duy mình những sinh linh khác muốn tới gần vậy còn muốn hỏi một chút chín chữ bia đá có nguyện ý hay không trương Duy có thể xuất hiện ở đây đây là bị chín chữ bia đá tán thành là bị trưởng không chín chữ bia đá đại lao thừa nhận ngay tại trương Duy đứng tại chín chữ trước tấm bia đá tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm đoàn t i ê u kim quan g bên trong một vị đại lao mở hai mắt ra quả nhiên là cái phi thường t i ể u t ử thú vị năng lực của hắn rất kỳ lạ vị này đại lao chính là trưởng không chín chữ bia đá vị kia a phát hiện cái gì ngọc đ ế mở miệng cái khác đại lao thì đều giống như không có cảm thấy được bọn hắn nói chuyện một dạng không có mở mắt không có mở miệng bọn hắn đã phong bế ngũ rác bọn hắn chỉ có thể là bảo tồn tự thân lực lượng ở nơi này muốn bổ sung tự thân năng lượng là tương đối khó khăn chỉ có triệt để phong bế ngũ rác mới có thể để bọn hắn bảo trì đầy đủ chiến lược kim sắc trên bình đài chân chính mở mắt phòng ngự đại lao cũng chỉ có ngọc đến mình trường không chín chữ bia đá đại lao cũng là tại trương duy tiếp xúc đến chín chữ bia đá thời điểm mới thanh tịnh lại chín chữ bia đá là vị này đại lao bảo bối có người ngóc nghẽ bảo bối của hắn hắn tự nhiên là có sợ cảm ứng Hán, có lẽ có thể giúp chúng ta đánh vỡ cục diện bây giờ vị này đại lao đối với trương duy đánh giá tương đương cao ngọc đế rất chân kinh trương duy khi tiến vào ma u y ê n thời điểm ngọc đế liền đã biết được ngọc đế cũng rất xem trọng trương duy nhưng đối với trương duy không hẳn có cao như vậy đánh giá đánh vỡ cục diện bây giờ cái này nếu như là thật k i a liền quá tốt lắm thế nhưng là trương duy có năng lực như thế sao vũ trụ đối diện thế nhưng là vô cùng đáng sợ cấp vật thiên đình phân môn thậm chí là yêu tập một chút cường đại tồn tại đều có không biết bao nhiêu chết ở những cái tia cấp vật trong tay trương duy như thế một cái nhân tài mới nổi làm sao có thể ngăn cản cấp bậc bây giờ lại nói trương duy có thể phá cục ngọc đế là có điểm không thể tin được hắn xác thực có cơ hội năng lực của hắn cùng chúng ta có khác biệt rất lớn mà lại hắn lĩnh ngộ chín h chữ bí pháp cũng rất không giống mấu chốt nhất chính là hắn hẳn là lĩnh ngộ được cấp bậc cao hơn lực lượng người nói cái gì lần này ngọc đế là thật c h ấ n kinh ngọc đế biết cấp bậc cao hơn lực lượng đại biểu chính là cái gì hoa hạ trong thần thoại đại lao sở tu vì đại đạo thiên đạo đỉnh thiên cũng liền có thể tu luyện tới thánh nhân tiêu chuẩn thế nhưng là lúc trước thánh nhân đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ai cũng không biết bọn hắn đi cái gì địa phương gặp được cái gì bây giờ ngọc đế cũng chính là c h u ẩ n thánh tu vi bao quát phật tổ bồ đề trở đ ạ i l a o c h u ẩ n thánh cứ như vậy mấy cái mà bọn hắn còn tại nếm thử t r ư ờ n g không chính mình đạo không cách nào cùng t i ê n đạo s á n y mai xa xa không đạt được thánh nhân cấp độ nhưng bây giờ vị này vậy mà nói trương duy đã trưởng không cấp bậc cao hơn lực lượng không sai ta có thể cảm thấy được hắn đã nắm giữ một loại siêu biệt tiên đạo lực lượng nếu quả thật là như vậy kia chúng ta tốt nhất đừng quấy nhiều hắn tu hành Hết hệ theo cứ dựa người tâm ý c ủ như mình đi làm vậy sao được ngọc đế có chút sốt ruột chín chữ bia đá là vị này trong tay duy nhất có thể cầm ra bà bối nếu như đem chín chữ bia đá giao cho trương duy vị này làm sao có cái gì không được lớn không chết một lần mà thôi bọn hắn đều có thể chết được ta vì sao không thể tử vi ta đem tạo hóa ngọc điệp giao cho ngươi ngọc đế rất lớn khí trong tay ngọc đế bảo bối rất nhiều tạo hóa ngọc điệp mặc dù là trọng yếu nhất nhưng là hắn nguyện ý giao cho tử vi đại đế tử vi đại đế cùng ngọc đế một dạng vì thiên đ ỉ n h tứ đế một chồng thực lực so ngọc đế hơi yếu nhưng yếu có hạn ta muốn ngươi ngọc điệp làm gì đừng không phăng hoáng ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy hiện tại liền nhìn tiểu gia hỏa này có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ tử vi đại đế một chút cũng không có mất đi trí bảo khó chịu ngược lại rất mừng rỡ t r ư ơ n g sáu trăm linh bảy tiểu g i a hỏa mắng lao tổ tông cũng không phải cái gì tốt quen thuộc t r ư ơ n g sáu trăm linh bảy tiểu g i a hỏa mắng lao tổ tông cũng không phải cái gì tốt quen thuộc ngọc đế hám ổn không biết muốn nói chút gì tốt ta liền nhìn xem tiểu g i a hỏa này năng lực đi đúng rồi ngươi muốn làm sao khảo nghiệm hắn ngọc đế rất hiểu rõ tử vi đại đế dù sao cộng sự nhiều năm như vậy hắn biết tử vi đại đế hiện tại trong lòng nhất định có ý nghĩ quả nhiên tử vi đại đế cười cười cái kia lỗ hổng chúng ta không chặn nổi để hắn thử một chút đi hiện tại khiến cho hắn đi ngọc đế thật không biết phải nói như thế nào tử vi đại đế hán nguyện ý đem chín chữ bia đá giao cho trương duy cái này khí quyển ai có thể sánh được nhưng tử vi đại đế lại muốn để trương duy đi cái chỗ kia kia là địa phương nào cướp vật nhạc viên toàn bộ bên trong ma h u y ề n chỉ có như thế một lỗ hổng là bị cướp vật gắm n u ố t ra lỗ hổng những cái kia xông vào bên trong ma h u y ề n cướp vật cũng nhiều là từ cái chỗ kia xông tới tựa như là quả táo bị cắn một cái lỗ hổng một dạng bởi vì cái này lỗ hổng tồn tại ma uyên trận phát biến không hoàn thành có khuyết điểm đồng thời còn tại tùy thời bị cướp vật công kích mặc dù bởi vì ngọc đế bọn hắn tồn tại cái này lỗ hổng chưa từng mở rộng nhưng tóm lại đây là cái phi thường lớn thai hoàng ẩm cướp vật bên trong có cái gì càng thêm cường đại đồ vật cái này ai cũng không dám xác định nhưng cướp vật chính là cướp vật thực lực càng mạnh cướp vật khẳng định là tồn tại chỉ chẳng qua trước mắt còn không có công kích bọn hắn nơi này nếu như càng thêm lợi hại cướp vật đến công kích ma h u y ề n có khuyết điểm trận pháp chỉ sợ căn bản là ngăn không được cho nên cái này lỗ hổng cũng trở thành ngọc đế tâm bệnh của bọn hắn đúng ta tin tưởng năng lực của hắn coi như hắn hiện tại không cách nào giải quyết vấn、đề. s ớ m tối cũng cũng là có thể giải quyết không cần hoài nghi hắn chạy trốn năng lực hắn luyện chế bên ngoài cơ thể phát bảo rất kỳ lạ rất lợi hại t ử vi đại đế lại bắt đầu tán dương chư duy rất hiển nhiên t ử vi đại đế mười phần thích chư duy mặc dù hắn còn không có chân chính gặp qua chư duy nhưng chính là trong lòng thích có đôi khi cảm giác như vậy căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo lý có thể nói ta tin tưởng phán đoán của ngươi liền nghe ngươi đi chỉ là tiểu g i a họa kia có thể nguyện ý sao đương nhiên hắn nếu biết ma thuyên tình huống còn dám tiến đến liền đã có thể nói rõ hết thảy nói có đạo lý bất quá ta cũng không thể cái gì cũng không đưa cho hắn ngươi cũng biết hắn còn cần gì hắn hẳn là rất cần tinh có thể t ử vi đại đế nói ra phán đoán của mình hắn có thể một mực điều khiển chín chữ bia đá tự nhiên rất hiểu rõ trong cơ thể trương duy tình huống trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn thuộc về nhị lan thần t ử vi đại đế có thể cảm nhận được tiên tinh hồn rất khát vọng tinh có thể đương nhiên khí huyết hắn cũng rất cần t ử vi đại đế nơi này cũng không có vật gì tốt đưa cho trương duy dù sao hắn tưởng tại ở trong thiên đình cũng không q u ả n sự không có đồ đệ thủ hạng cũng không cần bồi giữa ai trong tay chỉ có mình sử dụng bảo vật ngọc đế thì không giống ngọc đế là thiên đình c h i chủ trong tay đổ tốt rất nhiều ta biết ngươi đưa qua cho hắn ngọc đế nghe vậy về sau xuất ra mấy cái vật dao cho tử vi đại đế ngọc đế muốn c h ấ n thủ tại chỗ này nếu như c ư ớ p vật công kích tập h tệ nhất định phải có một cái thanh tỉnh tới nhắc nhở những n à y phong bế ngũ rắc cờ ư n giả g cho nên ngọc đế có hay không có thể rời đi tử vi đại đế thì lại khác hắn cùng chân võ đại đế một dạng đều có thể rời đi nơi này tử vi đại đế xác thực muốn tự mình, đi một chuyến, tự mình đem đổ vật dao đến trong tay chữ vi kia liền làm phía ngươi tử vi người ta không cần khách khí như vậy ta đi nói xong tử vi thu hồi ngọc đế xuất ra vật liền không kịp chờ đợi rời đi ngọc đế chậm rãi lắc đầu có thể như thế vô tư còn có thể có mấy người chín chữ bia đá cũng không phải cái gì thứ đơn giản chín chữ bia đá một cái lấy ra đều là hậu thiên trí bảo cấp bậc nếu như chín chữ bia đá hợp lại cùng nhau đó chính là tiên tiên trí bảo toàn bộ thiên đình lại có bao nhiêu loại này cấp bậc bảo vật mà cái này chín chữ bia đá ở trong tay của tử vi đại đế có thể bộc phát ra mạnh phi thường lực lượng nhưng liền xem như dạng này t ử vi đại đế vậy mà không có chút gì do dự liền lựa chọn đem chín chữ bia đá đưa cho trương duy đại công vô tư đều đã không đủ để hình dung t ử vi đại đế tình cảm sâu đậm bất quá ngọc đế cũng là có thể lý giải nếu như hắn là t ử vi đại đế cảm thấy được năng lực của trương duy hắn cũng n g u y ệ n ý đưa lên chín chữ bia đá sau đó ngọc đế đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trương duy bên kia ngược lại là không có như vậy cẩn thận nhìn chằm chằm trận phát bên ngoài c ấ ớ p vật t ử vi đại đế tốc độ phi hành còn nhanh hơn trương duy nhiều hắn dùng không đến thời gian một ngày liền đã đi tới sau l ư n g trương duy bất quá hắn cũng không có quái dày trương duy liền ở tại chỗ yên tinh chờ đấy hắn muốn chờ trương duy mình từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài lần thứ nhất thấy chín chữ bia đá cảm nộ khẳng định là khắc s â u nhất cảm nộ thời gian càng dài đối với trương duy chỗ tốt cũng liền càng lớn cho nên tử vi đại đế là khẳng định không thể q u ấ y nhiều trương duy tu luyện không biết quý nguyện trương duy căn bản là không biết mình mê mang b a o l â u thời gian có lẽ chỉ có một giây cũng có lẽ là mười năm tám năm tóm lại hắn đã mất đi đối với thời gian cảm giác khi trương duy hai mắt mở ra thời điểm hắn lần này cảm n g ộ thu hoạch đến cái gì tự nhiên đã bị trương duy biết được thật sự là lợi hại chỉ là một lần cảm giác vậy mà tăng lên chữ liệt bí gấp đôi b i lực mà lại thần hồn của ta tăng cường không sai trương duy đã có thể cảm thấy được thần hồn của mình trương duy thần hồn ngay tại tiên tinh hồn bên trong chỉ là trương duy thần hồn còn không có cường đại như vậy so tiên tinh hồn yếu nhiều trương duy biết chờ mình thần hồn mạnh hơn tiên tinh hồn đ ồ n g t h ờ i đem tiên t i n h h ồ n sau khi thốn vệ tiên tinh hồn mới có thể chân chính quy về mình chỉ bất quá khoảng cách ngày đó còn có cự ly rất dài muốn đi nếu như cảm nộ cái khác bia đá cũng đều có thể được đến như thế lớn tăng lên như vậy có lẽ liền có khả năng hoàn toàn cùng t i ê n tinh hồn dung hợp ngay tại trương duy tại đây nhắm mắt cảm nộ tự thân thời điểm tử vi đại đế từ sau lưng trương duy chuyển tới trước mặt trương duy đồng thời thân thể của tử vi đại đế thu nhỏ đến cùng trương duy cơ giáp đồng dạng lớn nhỏ trình độ trương duy không hẳn có cảm thấy được tử vi đại đế đến hắn là thật một điểm khí tức cũng chưa có cảm thấy được ít nhiều có chút quỷ dị bất quá khi trương duy mở hai mắt ra thời điểm tự nhiên cũng liền thấy được tử vi đại đế một cái đối diện hắn cười ha hả tử vi đại đế đậu mợ trương duy kinh hô một tiếng cũng chính là trương duy lá gan tương đối lớn nếu không mở mắt ra liền thấy một người đứng tại trước mặt chính mình còn cười ha h a khẳng định sẽ sinh ra sợ hãi đây cũng không phải nói t ử vi đại đế dài xấu xí dọa người cùng cái này không có bất cứ quan hệ nào cái này liền giống như là tại ngươi đi ngủ lúc thanh tình có một người khác dán mặt nhìn chằm chằm ngươi xem một dạng tính khí nóng này chỉ sợ đều muốn dừng lại quả đấm ném qua đi tiểu giang hỏa máng lao tổ tông cũng không phải cái gì tốt quen thuộc chương sáu trăm linh tám trương duy có chút suy nghĩ nhiều chương sáu trăm linh tám trương duy có chút suy nghĩ nhiều a t ử vi đại đế một câu láo tổ tông cho trương duy cả sẽ không cũng may trương duy không đốc người ta có thể vô thanh vô tức đi tới trước mặt chính mình còn để cho mình không có cảm giác nào cái này liền nói rõ người ta năng lực mạnh hơn chính mình nhiều mà lại t ử vi đại đế hình dạng mặc đều c ù n g cổ đại đế vương tựa như trương duy chỉ là hơi chút phân tích liền minh bạch là chuyện gì xảy ra không biết ngài là trương duy thái độ rất chính xác tiểu gia hỏa có thể gọi ta t ử vi đại đế đ ậ mỡ cái này một tiếng kinh hô trương duy cũng không nói ra miệng là tại trong lòng giống to lên từ vi đại đế là ai trương duy thế nhưng là quá biết tứ ngự một chồng ngọc hoàng đại đế đồng cấp đại lão tiểu tử trương duy gặp qua tử vi đại đế ừng ngươi phát bảo này có chút ý tứ là ngươi mình nghĩ ra được tử vi đại đế s á c thực đối với trương duy cơ giáp cảm thấy hứng thú vô cùng cái này cũng không tính nhưng thật ra là tại đây loại đại lao trước mặt trương duy nào dám nói dối mà lại đồng dạng giản lược giới thiệu hắn đã nói với chân võ đại đế qua một lần không tệ không tệ mạch suy nghĩ rất không tội tiểu tử ngươi đối với cái này chính chữ bia đã cảm thấy rất hứng thú tử vi đại đế chuyện chuyển biến thật nhanh đầu tiên là khích lệ một câu sau đó liền đem thoại để chuyển tới chín chữ trên tấm bia đá trương vi rất tùy tâm gật đầu ừng bất quá ta còn không có năng lực tiếp cận tấm bia đá này tiếp cận n g ư ơ i muốn như thế nào ta hẳn là có thể thôn vệ tấm bia đá này có thể tăng lên thực lực của ta trương vi không có che giấu các lao tổ tông đều là kiến thức rộng rãi vạn nhất đại lao ban thưởng một chút chân quý tài nguyên này sẽ tiết kiệm trương duy rất nhiều thời gian là tăng lên nguyên pháp khí này a thử vi đại đế mở miệng hỏi tham hẳn là có thể tăng lên một chút bất quá đối với ta tự thân tăng lên sẽ càng lớn cái này đều là suy đoán của trương d u dù sao các đại lao đem loại này bia đá đưa đến bên trong ma tuyền mà tại đây bên trong ma tuyền trương duy không hẳn có phát hiện bất luận cái gì lỗ đen hạch tâm vật chất tồn tại bất tích phải biết lỗ đen hoạch tâm vật chất kỳ thật chính là các đại lao trướng mắt đồ vật muốn nói các đại lao tại hồng hoang trong vũ trụ thời điểm không có cách nào thu hoạch đến lỗ đen hoạch tâm kia trương duy là chắc chắn sẽ không tin tưởng cụ thể nói một chút nói không chừng ta có biện pháp giúp ngươi cái này tốt ta có thể cảm giác được tấm bia đá này bên trong cũng có một loại năng lượng là trong cơ thể ta tiên tinh hồn cận tấm bia đá này cũng không biết là cái gì vật chất chế tạo thành nếu có thể dung hợp đến ta trong cơ giáp có thể tăng lên trên diện rộng cơ giáp lực lượng a ngươi có lòng tin có thể dung hợp tấm bia đá này thử vi đại đế thật có chút kinh ngạc hắn có thể nhìn ra trương duy cơ giáp đã thuộc về là sen lẫn pháp bảo cấp bậc tẩm bổ cơ giáp cũng chính là tại tẩm bổ trương duy. có được sen lẫn pháp bảo g i a hỏa đặt ở bọn hắn niên đại đó kia đều thuộc về là tiên thiên sinh linh cân cước phi thường cường đại trương duy loại này hậu thiên chế tạo ra sen lẫn pháp bảo tự nhiên để tử vi đại đế cảm thấy rất hứng thú bất quá đối với trương duy cơ giáp có thể dung hợp rơi chín chữ bia đá chuyện này tử vi đại đế có hay không quá dám tin tưởng trương duy cái gọi là tiên tinh hồn chính là nhị lang thần vẫn l ạ sau tàn hồn hình thành nhị lang thần khi còn sống mặc dù thực lực cũng rất tốt nhưng còn không có mạnh đến có thể phá vỡ hắn chín chữ bia đá lẽ ra thực lực của trương duy không có khả năng nhanh như vậy liền trưởng thành đến so nhị lang thần còn mạnh hơn mười đối dù sao nhị lang thần tàn hồn còn không có hoàn toàn cùng trương duy bản tôn dung hợp chỉ có hoàn toàn dung hợp về sau thực lực của trương duy mới có thể vượt qua nhị lang thần hiện tại trương duy nói có thể thôn vệ hết chín chữ bia đá tử vi đ ạ i đế làm sao dám tin tưởng tử vi l ã o tổ cái này sẽ là của ta một loại cảm giác mà lại loại cảm giác này cũng chưa từng sai lầm trương d u mở miệng giải thích một câu hắn là một điểm chứng cứ cũng chưa có đừng hỏi hỏi chính là cảm giác thì ra là thế ta có thể giúp ngươi t ử vi đại đế nhẹ gật đầu lúc đầu cái này chín chữ bia đá t ử vi đại đế cũng là muốn đưa cho trương duy đối với trương duy sẽ xử lý như thế nào chín chữ bia đá t ử vi đại đế không muốn làm dự ngươi đều đem đồ vật cho người ta còn quản người ta làm sao dùng làm gì tựa như là nhà mình lão nhân cho ngươi một trăm khối sau đó căn b ậ n ngươi cái này một trăm khối cái này không thể mua kia không thể mua người kia sẽ vui lòng bất quá từ vi đại đế biết đồ vật không thể cứ như vậy cho ra đi ta có thể để ngươi trước hấp thu chín chữ trong tấm bia đá năng lượng nếu như ngươi thật có thể hấp thu ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm chỉ cần ngươi làm tốt tấm bia đá này chính là của ngươi đa tạ lão tổ trừ v ì căn bản không có hỏi tử vi đại đế để hắn làm cái gì nhà mình lao tổ sẽ không hố mình nếu như tử vi đại đế thật muốn hô hắn vừa mới tại hắn cảm nộ bia đá thời điểm tử vi đại đế tiện tay cũng có thể diệt hắn còn dùng nhiều như vậy hoa văn a cho nên cái gì đều đừng hỏi nhất định phải cho lão tổ tông lưu cái ấn tượng tốt ngươi cũng không hỏi một chút ta để ngươi làm là chuyện gì a lời a o tổ tông tình, để làm sự coi hay hay không biết nói lời hay hay không t h í c h nghe dù sao tử vi đại đế đối với trương duy trả lời phi thường hài lòng t ố t không sai đi qua đi trên mặt tử vi đại đế lộ ra tiếu dung đồng thời chỉ chín chữ bia đá trương duy cái gì cũng không có hỏi thẳng đến chín chữ bia đá mà đi lao tổ nói có thể quá khứ kia liền khẳng định không sai quả nhiên lần này trương duy rất thuận lợi chạm đến chín chữ bia đá không có cảm nhận được bất luận cái gì lần đấy bất quá tại trương duy đụng chạm lấy chín chữ bia đá thời điểm hắn áp chế no g n g o e muốn động tiên tinh hồn sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tử vi đại đế có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu không có vấn đề tử vi đại đế thấy trương duy quay đầu nhìn mình so đối với trương duy mở miệng Tất! có lao tổ tông học thuộc lòng trương duy lập tức bung ô ra đối với tiên tinh hồn áp chế tiên tinh hồn lực lượng nháy mắt bộc phát thông qua trương duy cơ giáp thủ cánh tay tiên tinh hồn lực lượng cùng chín chữ trên tấm bia đá lực lượng lẫn nhau giao hỏa lại với nhau sau đó chính là liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trong cơ thể trương duy tiên tinh hồn bên trong trương duy vốn cho rằng tiền tinh hồn sẽ nhờ vào đó lớn mạnh tự thân từ đó làm cho thần hồn của mình cùng tiền tinh hồn dung hợp sẽ bị chậm lại tiền tinh hồn lớn mạnh mà thần hồn của mình không có lớn mạnh cả hai tranh lệch càng lớn dung hợp được tự nhiên cũng liền càng ngày càng chậm bất quá trương duy có chút suy nghĩ nhiều chín chữ trong tấm bia đá năng lượng nhìn như là tại lớn mạnh tiền tinh hồn nhưng kỳ thực không phải lực lượng này chân chính lớn mạnh chính là chín chữ bí pháp chương sáu trăm linh chín trưởng mối ban thưởng không dám từ chương sáu trăm linh chín trưởng mối ban thưởng không dám từ cái này một khối chín chữ bia đá đối ứng chính là hành tự bí vốn là uy lực tăng lên qua hành tự bí lúc này lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên trương duy vốn định h ả o h ả o cảm giác một chút chín chữ bia đá lực lượng dung nhập tiền tinh hồn cái loại cảm giác này nhưng khi hành tự bí bắt đầu tăng lên thời điểm trương duy ý thức nháy mắt đã bị lôi đi lần này trương duy có khắc sâu thể nghiệm cảm giác không phải là tiền tinh hồn cưỡng ép ban cho mà là để trương duy tham dự trong đó hành tự bí như thế nào tạo dựng đặc thù lỗ sâu như thế nào duy trì đặc thù lỗ sâu nguyên lý như thế nào mới có thể tại đặc thù lỗ sâu bên trong cảm nhanh di động đủ loại cảm lộ bị trương duy nhanh chóng hấp thu tựa như là có nào đó một vị cường giả tại cưỡng ép cho trương duy quán đỉnh một dạng giờ khác này trương duy cảm giác đặc biệt sảng khoái loại này nhanh chóng cảm giác cường đại làm cho người ta muốn ngừng mà không được ngay tại trương duy tăng lên tự thân thời điểm tử vi đại đế đã chừng lớn hai mắt người khác không nhìn thấy không cảm giác được trương duy tốc độ tăng lên có bao nhanh nhưng là tử vi đại đế có thể nhìn rất rõ ràng bởi vì tử vi đại đế đối với chín chữ bí pháp có càng thêm khắc sâu nghiên cứu cùng càng độ hắn có thể cảm giác được trương duy đối với hành tự bí hiểu rõ đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên tiểu ra hòa này thật đúng là đáng sợ c h ắ c không được chút điểm thời gian này liền có thể tăng lên tới trình độ như vậy là hắn tự thân đầy đủ ưu tú vẫn là trong lúc nhất thời t ử vi đại đế cũng vô pháp hiểu rõ trương duy có thể nhanh chóng như vậy tăng lên nguyên nhân là cái gì có lẽ là trương duy tự thân m u ố n là đầy đủ yêu nghiệt cũng có lẽ là bởi vì bản m ệ n h pháp bảo của trương duy cơ giáp vất quá vô l u ậ n là bởi vì cái gì hết thể đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển cái này liền đầy đủ cũng có lẽ đây là h n g hoang thiên đạo bản thân cứu vất phương pháp đi làm chuẩn thánh cấp bậc đại lão t ử vi đại đế càng hiểu hơn toàn bộ vũ trụ tình huống đều nói thiên đạo vô tình nhưng tiên đạo cũng là có thể cảm thấy được nguy hiểm nó tự thân làm ra cứu vớt chuyện của chính mình cùng thủ đoạn tử vi đại đế tự nhiên có thể lý giải trận này khác loại thôn vệ tiếp tục ba ngày ba ngày này tử vi đại đế một mực canh giữ ở bên người trương duy không có di động nửa phần ba ngày sau trương duy mở hai mắt ra hiện tại trương duy đã không biết chính mình hành tự bí tăng lên đến trình độ nào hắn chỉ biết hành tự bí tiếp tục thời gian đã từ bao nhiêu giây tăng lên tới năm phút tả hữu loại kia có thể không nhìn hết hệ vật chất đặc tính còn lại đồng thời trương d u biết mình tại hành tự bí tạo dựng đặc thù lô sâu bên trong có thể lấy tốc độ nhanh hơn di động v ề phần tăng lên bao nhiêu tốc độ vậy sẽ phải tự mình thử một chút mới có thể biết đáng tiếc không thể toàn bộ thôn p h ệ hết trương duy nhịn không được mở miệng thở dài không trách trương duy lòng tham không đáy chỉ vì loại này tăng lên quá nhanh quá thoải mái mà lại trương duy có thể cảm nhận được cái này chín chữ trong tấm bia đá chí ít còn có hai phần ba năng lượng không có bị hắn thôn p h ệ nếu như cái này còn lại năng lượng toàn bộ bị hắn thôn p h ệ hắn hành tự bí còn có thể tăng lên gấp đôi n g ư ờ i tiểu t ử này thật đúng là không k h á c khí n g ư ờ i có thể thôn phễ hết nhiều như vậy năng lượng đã rất không tồi t ử vi đại đế hết sức hài lòng thật sự là càng xem lại càng hài lòng về phần đau lòng căn bản lại không tồn tại chín chữ bia đá vô luận mạnh bao nhiêu nó đều là tử vật là cần người đến điều khiển tại trong tay tử vi đại đế chín chữ bia đá quả thật có thể phát huy ra phi thường năng lượng cường đại đến nhưng coi như không có chín chữ bia đá tại lấy tử vi đại đế đối với chín chữ càng n ộ hắn có khả năng sức mạnh bùng lên cũng không sẽ yếu bao nhiêu hiện tại trương duy có thể thôn vệ chín chữ bia đá thực lực của trương duy được đến tăng lên từ lớn cái này không thể so một chút tử vật muốn tới tốt hơn a mà lại tử vi đại đế biết hiện tại chỉ bất quá chỉ là trương duy một cái điểm xuất phát mà thôi thực lực của trương duy sẽ nhanh chóng mạnh lên rất nhanh liền có thể giúp bọn hắn làm được một chút bọn hắn những n à y c h u ẩ n thánh đều làm không được sự tình lao tổ là ta lòng tham trương duy quay đầu nói phi thường thành khẩn ừ m một hơi không ăn được rơi một tên i mập từ từ sẽ đến một lần tăng lên quá nhiều cũng không nhất định là chuyện gì tốt lắng đ ọ n g một chút là tương đối không sai tiểu t ử thụ giáo trương duy biết thử vi đại đế nói không sai hắn vì cái gì không thể thôn vệ chín chữ trong tấm bia đá còn lại năng lượng đây là bởi vì hắn đối với hành tự bí cảm nộ không đủ cưỡng ép hấp thu chín chữ trong tấm bia đá năng lượng mặc dù cũng có thể làm sâu sắc trương duy đối với hành tự bí l i n h ngộ nhưng không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều lực lượng lãng phí hết nếu như trương duy bản thân lắng động một đoạn thời gian k i a liền sẽ không tồn tại lãng phí không phong thu u phí thiểu g i a hỏa biểu hiện không tệ những này là ngọc đế cho ngươi t ử vi đại đế đem ngọc đế cho đồ vật tất cả đều đem ra ngọc đế ừng ngươi hẳn phải biết hắn đi biết, biết ta biết trương duy liên tục gật đầu ngọc hoàng đại đế cái nào hoa hạ người không biết đây đều là hắn cho ngươi tử vi đại đế không nói những vật này là mình cho trương duy tử vi đại đế còn khinh thường làm loại chuyện này cái này hắn cho ngươi liền cầm lấy hẳn là đều có thể dùng tới những n à y chân quý kim loại ngươi thử nhìn xem có thể hay không dung nhập vào ngươi trong cơ g i á p tử vi đại đế có chút chờ mong hắn muốn nhìn một chút trương duy cơ giáp là thế nào dung nhập những n à y chân quý kim loại phải biết đây đều là ngọc đế ban thưởng đồ vật tất cả đều không phải phạm phẩm nếu như trương duy cơ giáp có thể dung hợp những kim loại này nói không chừng bận thật là có thể đem chín chữ bia đ á dung nhập vào cơ giáp của hắn bên trong nếu là chín bia đá đều bị trương duy dung nhập cơ giáp của hắn bên trong trương duy cái này bản m ệ n h pháp bảo sẽ cứng rắn tới trình độ nào là lao tổ trương duy sẽ không k h á c h khí trưởng mối ban thưởng không dám tử h ú ố hồ trương duy vốn cũng không nghĩ lấy muốn từ chối hắn có thể cảm giác được ngọc hoàng đại đế ban thưởng đồ vận đều là rất tốt sau đó tại ánh mắt của tử vi đại đế nhìn kỹ giữa trên trương duy trước ôm lấy một khối không biết tên kim loại t i ê n tinh hồn phát lực t i ê n tinh hồn p h ó n g thích lực lượng dung hợp cơ giáp động lực về sau cố lực lượng này chuyển tới khối này kim loại bên trong tựa như là trương duy thôn vệ lỗ đen hạch tâm lúc một dạng cái này kim loại chậm chạp biến thành chất lòng trạng thái loại chất lòng này đang không ngừng dung nhập vào trương duy trong cơ g i á p thử vi đại đế mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới trương duy vậy mà là như thế dung hợp kim loại loại biện pháp này đối với những p h á p bảo khác đến nói xác thực không có cái gì đ ạ i dụng nhưng quả thật có thể làm được tăng lên trương duy cơ g i á p cường độ đứng m á y giáp cường độ tăng lên thời điểm cơ giáp thể trọng lực lượng động lực chờ một chút tự nhiên cũng liền đi theo tăng lên trương duy có thể thu hoạch được cơ giác phản hồi có thể thu hoạch được cơ giác chiến lược một phần mười cho nên trương duy bản thể cũng ở đi theo tăng lên đây mới là tử vi đại đế chân chính chừng mắt nguyên nhân dung hợp chân ví kim loại tăng lên p h á p bảo tình huống mặc dù hiếm thấy nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua loại này thô bạo luyện chế phương thức nhưng còn có thể tăng lên bản thể thực lực cái này liền có chút quá mức đi chương sáu trăm mười người muốn đi một chỗ giết chết một con cướp vật chương sáu trăm mười người muốn đi một chỗ giết chết một con cướp vật hiện tại tử vi đại đế xem như minh bạch thực lực của trương duy vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy thần hồn phương diện có tiên tinh hồn bảo hộ sẽ không xảy ra vấn đề gì chờ trương duy tự thân thần hồn trưởng thành về sau liền sẽ cùng tiên tinh hồn triệt để dung hợp đến lúc đó trương duy thần hồn chính là dung hợp nhị lang thần tàn hồn tồn tại không nói mạnh phi thường nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu mà thân thể của trương duy từ vi đại đế cũng không quá cảm tưởng thân thể của trương duy đến cùng có thể làm được d à i tới trình độ nào trương duy tu luyện b á t cử huyền công bản này chính là thế gian cấp cao nhất công pháp luyện thể chính là bản cổ đại thần chuyển xuống là chân chính cũng có thể làm được đ h ụ c thân thành t h á n h công pháp đúng rồi có lẽ cái này sẽ là của b á t cử huyền công công lao người khoan hay nói đại lao chính là đại lão đoán p i thường đối trương duy cơ giáp đã sớm trải qua bắt cử huyền công cải tạo tiên tinh hồn lực lượng kỳ thật cũng chỉ là một loại dẫn đạo chân chính phát huy lực lượng vẫn là dung hợp bát kiểu huyền công đặc tính cơ g i á p động lực tại phát lực nếu không ai có thể như thế vô duyên vô cớ đem các loại kim loại biến thành chất liền n g trả t h á Cái này đặc thù kim loại i này thù l xem như dùng tam vị chân hỏa đúng khô cái kia cũng cần không ít thời gian mới có thể luyện hóa nhưng đến trong tay trương duy chỉ là hai tay ôm một cái cái này kim loại liền chậm c h ạ m biến thành chất lỏng đồng thời không có khe hở dính liền d u n g nhập vào trong cơ giác xem ra còn phải đi ngọc đến nơi đó nhiều yếu điểm kim loại loại đồ vật thử vi đại đế nhìn xem trương d u tại trong lòng thầm đủ những cái kia tử vật lưu trong tay ngọc đế cũng không có tác dụng gì còn không bằng dùng để bồi dưỡng trương duy chờ trương duy dung hợp đủ nhiều đặc thù kim loại vật chất lại đem chín chữ bia đá cũng đều nuốt chửng lấy dung hợp đến lúc đó thân thể của trương duy cường độ lại biến thành cái dạng gì quả nhiên hắn là biến số là được ra nghĩ đến cái này thử v i đại đế càng vui vẻ hơn một chút trương duy trưởng không siêu v i ệ t thiên đạo lực lượng là cái gì đều đã không trọng yếu vàng vào hiện tại trương duy biểu hiện cũng đã đầy đủ kinh diễm là đủ giải quyết bọn hắn hiện tại đối mặt phiến thức thôn hệ kim loại quá trình mặc dù không có nhanh như vậy nhưng là không tính chậm dùng cũng không kém nhiều lắm thời gian ba tiếng trương duy đem vừa mới ôm kim loại tất cả đều cho dung nhập vào trong cơ giác lần này dung hợp cơ giác không có loại kia ăn no cảm giác cùng dung hợp lô đen hạch tâm không giống bởi vì đây là trương duy cho tới bây giờ cũng chưa có dung hợp qua đồ vật lại đến mấy khối cũng sẽ không xuất hiện báo hòa tình huống tiếp tục không đợi trương duy xem xét cơ giác của mình thốt tính tử vi đại đế liền mở miệng lần nữa ngọc đế lấy ra đặc thù kim loại còn có mấy khối đã trương duy cơ g á c có thể dung hợp những kim loại này vậy cũng chớ khách ý tiếp tục là tốt rồi là. thử vi đại đế đều hạ lệnh trương duy còn có thể k h á c h khí liên tiếp không ngừng tăng lên tự thân cảm giác thật sự là thoải mái bạo một khối hai khối trương duy dùng gần thời gian một ngày đem ngọc hoàng đại đế tặng đồ vật tất cả đều nuốt trừng lấy không chỉ là kim loại còn có một chút linh quả loại đồ vật cũng tương tự thối vệ không phải dùng ăn chính là thối vệ tiên tinh hồn phát lực sau khi thôn vệ không có cường đại trương duy tự thân mà là bổ sung tiên tinh hồn sinh vật có thể đồng thời được lợi còn có trương duy thần hồn cả hai cơ hội là lấy đồng dạng tốc độ đang tăng cường còn may là đồng bộ lớn mạnh nếu không trương duy liền muốn khó chịu hiện tại đối với trương duy mà nói tăng lên tự thân thần hồn lực lượng là cái tương đối chuyện phiền thức trước mắt trương duy chỉ biết cảm n g ộ chín chữ bia đá thời điểm thần hồn của mình mới có thể nhanh chóng lớn mạnh những biện pháp khác cũng chưa có quá hiệu quả rõ ràng cái này nếu là chỉ có tiên tinh hồn một mình lớn mạnh thì trương duy liền sẽ phi thường khó chịu lúc này thử v i đại đế ngược lại là có chút khó chịu bởi vì trương duy tốc độ tăng lên để hắn đều có điểm xem không hiểu chẳng lẽ là bọn hắn những lao ra hỏa này thật bị đào tải trương duy loại này cô đọng hậu t i ê n bản bệnh pháp bảo phương thức tu luyện mới là chính xác nhất kiến thức rộng rãi tử vi đại đế liền không gặp tu luyện tăng lên nhanh như vậy đã từng tôn hầu tử cũng đã đầy đủ mạnh đi nhưng cũng không có trương duy như thế yêu nghiệt ta đừng quản là cái gì người ta đều có thể trực tiếp lấy thô bạo phương thức thôn vệ hấp thu căn bản không có đạo lý gì có thể nói mấu chốt là người ta thôn vệ hấp thu về sau là thật sự có thể nhanh chóng tăng lên mình mà lại tại tử vi đại đế đến xem còn không có gì gì chứng tử vi đại đế đều muốn lấy muốn hay không cho mình cũng làm một món dạng này bản mệnh pháp bảo mặc dù hình tượng bên trên có thể sẽ không như vậy quá tốt nhưng dùng tốt là được thôi đáng tiếc tử vi đại đế biết trương duy không có có năng lực như thế hắn cơ giáp này bản m ệ n h pháp bảo cũng là người khác giúp hắn làm không biết ngươi còn có thể thôn phệ hấp thu ta sẽ giúp ngươi tìm ngọc đế lại muốn một chút tạ ơn tử vi l ã o tổ trương duy thực tình cảm tạ có dạng này l ã o tổ giúp mình cảm giác quả thực không nên quá mỹ diệu hiện tại trương duy rốt c ụ c ả m giác được lưng tựa đại thụ chỗ tốt đừng có gấp tạng chỗ tốt đã cho ngươi nên là ngươi muốn làm sự t ì n h thời điểm tử vi đại đế rất chăm chú nhìn trương d u trương d u có thể hay không trở thành trợ thủ của bọn họ còn phải xem trương d u sau đó biểu hiện lao tổ ngài nói trương duy đến cái này mang bên bản ý căn bản cũng không phải là đến muốn chỗ tốt gì h ắ n chính là đến xem mình có phải là có thể giúp đỡ bây giờ có thể có chuyện làm trương duy chắc chắn sẽ không chối tử mà lại trương duy cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ chính là muốn thử một chút thân thủ của mình nghĩ đến cái này trương duy mở ra giao diện thuộc tính cơ giác đẳng cấp hai trăm thể trọng sáu triệu tấn chiến lược mười một ư ớ c lực lượng hai mươi b ố triệu tấn tốc độ ba mươi hai vạn m s loại hình x ư ơ n g văn cận chiến hình động lực sáu mươi năm triệu chuyển hóa suất sáu mươi hai triệu một s đỗ mỡ trương d u cảm giác mắt của mình đều n h a n ngủ nói thật trương duy chính mình cũng không có cảm giác được thể trọng của mình phát sinh biến hóa lớn như vậy chớ nói chi là lực lượng cùng tốc độ đây cũng không phải là tăng lên mấy lần sự tình đơn giản như vậy trương duy căn bản là không cách nào tưởng tượng mình trước đó thôn vệ đồ vật đến cùng là cái gì trách không được sẽ có mạnh đáng sợ cái loại cảm giác này mà cái này vẫn chỉ là thôn vệ một chút tương đối chân quý đồ vật chân chính đồ tốt còn tại phía sau đâu chín chữ bia đá mới thật sự là đồ tốt nếu là thôn vệ chín chữ bia đá mình cái này khoảng bốn mươi m cao cơ giáp sẽ biến đa trùng cái này đều có điểm vượt qua vật lý thương thức n g ư ơ i muốn đi một chỗ giết chết một con cướp vật tử vi lão tổ không biết trương duy hiện tại là tâm tình gì hắn có thể cảm thấy được trương duy mạnh hơn rất nhiều nhưng ẩn giấu ở đ ấ y lòng tâm tình làm sao cảm giác cướp vật ở nơi nào ta hiện tại liền đi trương duy đã sớm muốn chiếu cố những n à y cái gọi là cướp vật không nghĩ tới tử vi đại đế sắp xếp cho hắn sự tình bệnh mà là cái này đừng có gấp ta sẽ mang ngươi tới ta muốn nhắc nhở ngươi cái chỗ kia không chỉ có một cướp vật mà là có rất nhiều cướp vật ngươi muốn bảo vệ tự thân đồng thời giết chết một con cướp vật chỉ cần giết chết một c o n coi như hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền có thể trở về chương sáu trăm mười một dùng đại chiêu chương sáu trăm mười một dùng đại chiêu t ử vi đại đế đối với trương duy rất nghiêm túc cường điệu một chút t ử vi đại đế cảm giác mình không hảo hảo cường điệu một chút giống như thật sự không quá đi bởi vì hắn cảm giác trương duy phi thường phấn khởi rất có muốn đại khai sát giới dự định mặc dù t ử vi đại đế cũng rất muốn để trương duy đại khai sát giới nhưng thời cơ không đối năng lực của trương duy cũng không được thật làm những cái kia cấp vật là đùa dẫn đâu vẫn l à thần tiên đều là bởi vì những này cấp vật lao tổ ta minh mạch trương d u đối với từ vi đại đế gật đầu bạo mệnh cái này một khối trương duy là vô cùng tin tưởng chín chữ bí pháp bên trong thủ đoạn công kích không nhiều chính thống công kích bí pháp liền một cái chữ binh bí nhưng phòng thủ thủ đoạn chạy trốn thủ đoạn khốn địch thủ đoạn rất nhiều đánh không lại có thể chạy địch mệnh ta nhiễu địch lui ta tiến t ố t đi thôi tử vi đại đế cũng không nói nhảm hắn biết trương duy là cái thông minh biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm căn bận một tiếng liền thành không dùng quá mức lọc lòng nếu như trương duy thật sự là loại kia lô mãng chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại sau đó tử vi đại đế đại ái cái này trương duy xuất phát lần này trương duy không có đạt được minh s á c tọa độ chỉ có thể theo ở sau lưng tử vi đại đế bọn họ ở đây bên trong ma huyên phi hành ba ngày thời gian đến ma huyên t i ề n tuyến một góc nơi này chính là bị c ư ớ p vật cảm ra chỗ kia lỗ hổng chính là chỗ này tử vi đại đế khanh nhíu mày nhìn chằm chằm ngoài trận c ư ớ p vật ngưng âm thanh mở miệng trương duy thì là tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây là trương duy lần thứ nhất nhìn thấy c ư ớ p vật loại sinh vật này nói như thế nào đây theo trương duy những vật này càng giống là nguyễn văn ma trương duy có khả năng nhìn thấy cấp vật đều là không có cơ thể nói là một mảnh vải đen bao lấy hai cái con ngươi màu đỏ từ tại loạn phiêu cũng là rất hợp lý chớ nhìn bọn họ dạng này giống như rất đơn giản nhưng kỳ thật bọn hắn thật không đơn giản bọn hắn có thể sử dụng một loại kiếp lực đây là thuộc về kiếp nạn lực lượng không thể bị người vì trưởng k h ô n g năng lực rất mạnh ngươi phải cẩn thận ta biết lao tổ trương Duy rất nghiêm túc gật đầu trong lòng hắn đã chiến ý dâng cao đi thôi dùng ta giúp ngươi sao không dùng trương Duy đáp lại về sau sử dụng hành tự bí hành tự bí có thể mặc qua ma viên trợ pháp không dùng tử vi đại đế trợ giút ngay tại trương duy thân ở đặc thù lỗ sâu bên trong quan sát đến c ư ớ p vật thời điểm hắn đột nhiên có loại bị sói đói để mắt tới cảm giác cái gì tình huống tại đặc thù lỗ sâu bên trong trương duy còn là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác như vậy sau một khắc không đợi trương duy nghĩ rõ ràng đại lượng c ư ớ p vật vậy mà xuất hiện tại đặc thù lỗ sâu bên trong đ ậ mợ trương duy quá sợ hãi đây là lần đầu có cái khác sinh vật có thể tiến vào hắn cấu tạo ra đặc thù lỗ sâu bên trong lan đi trương duy huy động trong tay dây cung lưới đao dây cung lưới đao không có gặp được bất kỳ trở ngại nào bổ ra đánh tới cấp vật thân thể trương duy tán đi đặc thù lỗ sâu sau đó nhanh chóng n u ô i lại hạ tại quan sát cái kia bị hắn b ổ một đao c ư ớ p vật lẽ ra nếu như là bình thường sinh vật một đao này xuống dưới hẳn phải chết thân thể đều bị từ giữa đó cho chém thành hai mảnh cái này còn có thể bất tử làm sao c ư ớ p vật căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị làm chết cái kia bị trương duy chém thành hai mảnh c ư ớ p vật tại trương duy ánh nhìn thân thể vậy mà một lần nữa tan hợp lại cùng nhau quả nhiên không dễ dàng như vậy chết trương d u mở miệng cảm thán những n à y cấp vật tốc độ di chuyển không có bao nhanh một đ o à n c ư ớ p vật q u ố n pít lấy nhau nhào về phía trương duy lúc tốc độ liền càng chậm một chút tốc độ của trương duy đủ để tránh né bất quá trương duy không gian tránh né cũng không nhiều bởi vì cái này lỗ hổng bên trong tràn đ ầ y c ư ớ p vật hiện tại dây cung lưới đao không cách nào đánh rết c ư ớ p vật trương duy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chữ t r ậ t bí ba mươi sáu điểm kỳ dị xuất hiện tổ hong chạm lồng phòng ngự theo điểm kỳ dị hướng ngoại quyết trương mà không ngừng biến lớn đánh tới c ư ớ p vật đâm vào lồng phòng ngự bên trên lúc lồng phòng ngự điên cuồng run dày giống như là một dây sau liền muốn bị đụng nát một dạng bọn da hỏa này nhìn qua giống như không có thực thể nhưng là lực lượng cũng không nhỏ chữ đ ấ u bí t r ư ơ n g Duy hai mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang hai đạo nóng bỏng la s e r xuyên thấu tổ ong lồng phòng ngự giống như là hai cây gậy khoáy phân heo một dạng điên c u ồ n k h u ấ y động c ư ớ p vật bảy c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết bộc phát loại này nóng bỏng năng lượng như có điểm khắc chế c ư ớ p vật khi c ư ớ p vật đụng chạm lấy cái này hai đạo la s e r thời điểm thân thể của bọn hắn lại sẽ toát ra trận trận khói đen Trương Duy cũng không có vì vậy mà cao hứng ngược lại chữ vi có chút càng khó đừng nhìn những cái kia cấp vật đều to thanh em rất lớn nhưng kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là thụ thường chữ lấu bí có thể thường tổn được bọn da hòa này nhưng lại không cách nào giết thật sự là khó xử lý trương duy có chút l ú ô n uống này làm sao cả ngay tại trương duy khó chịu thời điểm chữ trận bí hình thành phòng ngự trận pháp lại có muốn vỡ vụn xu thế nổ đ ạ i trận pháp đã sắp vỡ vụn k i a liền dẫn bạo điểm kỳ dị điểm kỳ dị bạo tạc ba mươi sáu cái điểm kỳ dị nháy mắt nhóm lửa mạng lớn tinh vực loại này bạo tạc cũng thuộc về là liệt diễm nổ tung cái phạm vi này đồng dạng có thể cho cướp vật mang đến thương tổn không nhỏ bất quá đồng dạng là tổn thương có hạn không cách nào giết chết cướp vật bất quá cái này bạo tạc ngăn cản cấp vật vọt tới trước xu thế ngược lại là lưu lại cho trương duy một chút thời gian đến nghĩ biện pháp dùng đại chiêu trương duy thực tế là nghĩ không ra như thế nào mới có thể chơi chết cấp vật có lẽ chỉ có chín bí quy khư mới có thể chơi chết những vật này chỉ là bọn gia hỏa này xem xét chính là tiểu đệ một loại kia tuyển thủ đối phó tiểu đệ liền sử dụng đại chiêu về sau gặp được tò con làm sao trương duy rất do dự cuối cùng trương duy quyết định không thể dùng chín bí quy khư dù sao cái này đại chiêu bằng vào cảm giác liền có thể cảm giác được rất không bình thường nếu thật là sử dụng ra ảnh hưởng đến ma uyên làm sao trương duy hiện tại thân ở ma bên trận pháp một lỗ hổng bên trong hắn không có chút nào dám chủ quan chữ liệt bí trương duy lấy mình làm trung tâm ném cái chữ liệt bí không gian màng cấp tốc q u y ế t trương giữa trời ở giữa màng đem tầm mười cái quấn quýt lấy nhau cướp vật bao quát trong đó về sau trương duy lập tức tạm dừng không ở giữa màng q u y ế t trương muốn để không gian này màng ảnh hưởng đến càng lớn không gian cái này cần bí pháp vi lực tăng lên nhưng khống chế không gian màng ảnh hưởng không gian thu nhỏ cái này liền không có như vậy phi phước kỳ thật trương d u ý nghĩ là chỉ vây khốn một tiếp vật là được nhưng không có cách nào cướp vật nhóm hiện tại cũng là quấn quýt lấy nhau to to nhỏ nhỏ phân rất nhiều cái đoàn thể cái đoàn thể này là khoảng cách trương duy gần nhất cho nên bọn hắn không có chỗ m ả n g cho bao quát tại trong đó có lẽ là những n à y cướp vật linh trí cũng không sao được bọn hắn hẳn là không có phát hiện đã bị lồng giam không gian không chế bởi vì bọn hắn vẫn như cũng làm theo ý mình không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại mục đích liền một cái chơi chết trương duy trương duy thấy thế nhẹ nhàng thở ra nói thật dù một lần đối mặt đếm không hết cướp vật trương duy cũng có chút tê cả ra đầu chỉ cảm thấy không chỗ hạ thủ nhưng nếu như chỉ có cái này tầm mười cái kia liền không có việc gì trương duy liền không tin những cái này ra hỏa thật là r ế t không chết chặt một lần chết không được nhiều như vậy chặt mấy lần đâu chương sáu trăm mười hai tiểu tử này thật là khiến người ta kinh hỉ chương sáu trăm mười hai tiểu tử này thật là khiến người ta kinh hỉ dây cung lưới đao xuất hiện lần nữa cước vật không sợ sinh tử tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm trương duy bọn hắn như một đầu lăn lộn cự xà một dạng bọn tới trương duy trương duy đã trước một bước nhìn ra bọn giá hỏa này ý đồ ngay tại trương duy chuẩn bị vung đao đi chặt thời điểm hắn đột nhiên phát hiện bọn giá hỏa này bức kế tiếp hành động có biến hóa đây là bởi vì trương Duy làm ra vung đao chuẩn bị mà để bọn hắn b ư ớ c kế tiếp hành vi xuất hiện biến hóa là kiếp lực không kịp nghĩ nhiều trương Duy lập tức làm ra né tránh động tác chỉ thấy tầm mười cái cướp vật hai mắt đồng thời phóng xuất ra hào quang màu đỏ hào quang màu đỏ này giống như là thiểm điện một dạng góc độ công kích phiêu hốt không thể dự đoán nhưng đây là đối với người khác mà nói trương Duy có thể nhìn thấy những này hồng sắt thiểm điện công kích uy tích chân chính để trương Duy làm ra né tránh động tác chính là bởi vì cái này hồng sắt thiểm điện uy đi lực trương vi bên ngoài thân mặc dù đã chụt vào ba tầm phong ngự một tầm phản vật chất một tầng vật chất tối còn có một tầng cơ giáp đ ồ trang nhưng cái này hồng s ắ c tiệm điện quả thật có chút khủng bố không gian đều bị loại này hồng s ắ c tiệm điện bổ ra đến khe hở thật sự giống như là bầu trời bị xé nước cái chủng loại kia b ộ dáng bị xé nước không gian bên trong lộ ra bóng tối vô tận chính là trong lô đen tâm cái chủng loại kia hắc á m cái này hắc á m bên trong phảng phất có cái gì phệ nhân manh tú h trương duy tránh lẽ hiển nhiên bị cướp vật có chút không quá có thể lý giải khi bọn hắn quay đầu đi lúc nhìn trương duy thân ảnh của trương duy đã biến mất không đợi những n à y cướp vật chạy đến đặc thù lỗ sâu bên trong đi chặn giết trương duy liền đã đi tới sau lưng bọn hắn trương duy không có bất kỳ cái gì khắc khí v u n g đ a o liền chặt một đ a o qua đi quấn quýt lấy nhau cấp vật bị đánh tan trong đó mấy cái không may ra hỏa bị chặt thành hai đoạn trương duy thân thể phát huy ra tốc độ cực hạn trong tay dây c u n g lưới đ a o huy động phảng phất không có vết tích chém thành hai đoạn có thể khôi phục như lúc ban đầu kia chặt thành mảnh vỡ đâu trương duy không định cho mấy cái này cấp vật cơ hội khôi phục trước đó tại lồng giam không gian bên ngoài trương duy không có cách nào truy sát cái kia bị hắn chém thành hai mảnh cấp vật nhưng là hiện tại không giống trương d u cảm giác mình hẳn là có thể đứng vững mấy cái khác cấp vật công k í c cho nên trương duy tại chém vào cướp vật thời điểm cái khác cướp vật không có nhằn rỗi trương duy cùng bọn hắn khoảng cách gần trong ngăn g t ứ c đưa tay liền có thể đụng phải đương nhiên cướp vật là không có tay bọn hắn thủ đoạn công kích kỳ thật rất đ ơ n nhất va chạm tiếp lực hồng sắc thiểm điện loại này hồng sắc thiểm điện uy lực kỳ thật phi thường hung tàn bình thường vũ trụ dựng d ụ c ra đến vật chất căn bản là không cách nào chống cự hồng sắc thiểm điện vô luận là cái gì đều có thể bị cái này hồng sắc thiểm điện bổ phi hôi diện liền xem như hàng tinh loại này thiên thể cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ bất quá lần này bọn hắn đụng phải chính là trương bình thường thủ đoạn ngăn không được hồng sắc tiềm điện nhưng là trương duy nắm giữ vốn cũng không phải là cái gì bình thường thủ đoạn vô luận phản vật chất vẫn là vật chất tối đều không phải cái gì thiện nam thì nữ vậy quanh trương duy cấp vật nhóm phóng xuất ra hồng sắc tiềm điện bổ trên thân trương duy nhưng là những n à y hồng sắc tiềm điện cuối cùng tất cả đều bị cái này hai tầng phòng ngự ngăn cản bất quá cản có chút trước mặt phản vật chất lớp năng lượng cùng vật chất tối lớp năng lượng đều có chút lung lay sắp đổ rất hiển nhiên nếu như cấp vật số lượng lại nhiều một chút chỉ sợ cái này hai đạo phòng ngự liền ngăn không được cũng may không có nhiều như vậy nếu như cùng ngoài ý、muốn. trương duy ngăn trở những này cướp vật công kích đồng thời bị hắn nhằm vào cướp vật đã chết rồi vì cái gì trương duy sẽ biết bởi vì bị trương duy chém thành mảnh vỡ cướp vật cũng không hề hoàn toàn tiêu tán k i a như miếng vải đen một dạng vật chất nội bộ bảo hộ đồ vật bị tiên tinh hồn nuốt trừng lấy rớt cụ thể đến nói hẳn là tiên tinh hồn thôn vệ hết năng lượng cuối cùng phản tiếp tế trương duy thần hồn hiện tại trương duy cảm giác tựa như là tiết trời đầu hạ uống một ly nước đá gọi là một lạnh thấu tim tâm bay lên đều chết cho ta trương duy bên trong cơ giác động lực bộc phát chúng trong túi tinh hạch nhanh chóng t i ê u đốt có động lực giá trị cơ giác ngoại bộ hai tầng phòng ngự được đến cực lớn bổ dưỡng nháy mắt liền trở nên cùng m ớ i một dạng bất quá cướp vật nhóm không có mơ b ư ớ c có lẽ là bởi vì bọn hắn không có chuyện này tự bọn hắn không có bởi vì mất đi đồng bạn mà cảm giác được bi thương cùng sợ hãi bọn hắn tựa như là vô tình cố máy giết chóc còn đang không ngừng công kích trương duy khẳng định cũng không sẽ ngây ngốc lấy dù sao có thể chém chết cướp vật chém chết về sau mình có có thể được chỗ tốt lớn mạnh thần hồn trương duy thật là có chút làm không biết mệt chỉ dùng mấy phút thời gian mười cái cướp vật triệt để trở thành trương duy vong hồn dối đao chém chết những này cướp vật về sau. trương duy không có lập tức tán đi lồng giam không gian h ã n tại cảm giác thần hồn của mình lớn mạnh nhiều như vậy trương duy rất là kinh h ỉ vừa mới không có thời gian cẩn thận xem xét chỉ cảm thấy phi thường sảng khoái hiện tại cảm giác rõ ràng về sau trương duy thoải mái hơn mười mấy con tước vật để trương duy thần hồn trưởng thành một phần trăm tả hữu cái này nếu có thể chém chết hơn và cái trương duy thần hồn liền có thể cùng t i ề n tinh hồn triệt để dung hợp tinh hạch đầy đủ thúc đẩy tám lồng giam không gian tán đi cái này mang ê n khuyết điểm một góc y nguyên vẫn là rằng này khắp nơi đều là cấp vật chỉ có trương duy chỗ rất nhỏ một cái trong không gian không có cấp vật tồn tại cái này hay là bởi vì điểm kỳ dị bạo tạc bước lui những n à y cấp vật tạo thành chữ liệt bí không gian màng xuất hiện lần nữa những n à y cấp vật không cho đơn nấu cơ hội trương duy liền người vì chế tạo đơn nấu cơ hội trong mang y ê n thử v i đại đế vẫn đang nói g chừng trương duy mặc dù hắn rất yên tâm trương duy nhưng hắn cũng không sẽ cho phép trương duy xuất hiện cái gì nguy hiểm nếu như trương duy thật chịu không nổi t ử bi đại đế sẽ ra tay cứu trương duy về chớ hoài nghi tử vi đại đế có không có năng lực như thế người ta thế nhưng là hồng hoang vũ trụ c h u ẩ n thánh cấp bậc chân chính đại lão làm sao hiện tại đại lão cũng muốn nói một câu đờ cờ m ở. tử vi đại đế nhìn thấy cái gì trương duy sử dụng lồng giam không gian có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian đây đã là phi thường cấp cao năng lực dựa theo tử vi đại đế bọn hắn niên đại đó thuyết pháp đây chính là trí cao quy tắc tử vi đại đế cũng vô pháp xem thấu lồng giam không gian không biết lồng giam không gian bên trong xảy ra chuyện gì nhưng khi lồng giam không gian tán đi thời điểm tử vi đại đế thấy rõ ràng g ọ t tới bên người trương duy mười cái cướp vật tất cả đều biến mất chỉ một giây chết mất mười cái cướp vật tử vi đại đế đều hoài nghi mình có phải là con mắt xảy ra vấn đề gì tiểu từ này thật là khiến người ta kinh hỉ tử vi đại đế nhịn không được mở miệng cảm thán mặc dù hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết rõ trương duy tại vừa mới một giây đồng hồ thời gian bên trong giết mười cái cướp vật cái này vượt xa khỏi tử vi đại đế đối với trương duy dự tính tử vi đại đế căn bản là không có trông cậy vào trương duy hiện tại liền có thể có biểu hiện như vậy trương duy chỉ cần có thể giết chết một con cướp vật cái này liền đã có thể đạt tới t ử vi đại đế dự tính mà bây giờ kinh hỷ có chút lớn chương sáu trăm mười ba cái này không được ta không thể muốn chương sáu trăm mười ba cái này không được ta không thể muốn cái kia mau trở lại t ử vi đại đế muốn đem trương duy gọi trở về thật không thể như thế sóng trương duy mặc dù giết chết mười cái cướp vật nhưng tự thân khẳng định sẽ có không nhỏ tiêu hao s á t kiếp vật cũng không phải cái gì sự t ì n h đơn giản ngay tại lúc t ử vi đại đế la lên trương duy thời điểm thân ảnh của trương duy lần nữa biến mất biến mất như vậy triệt đề như vậy vô thanh vô tức nhanh như vậy cái này một giây trương duy người đã ở lồng giam không gian bên trong bình thường không gian vũ trụ tự nhiên là không nhìn thấy trương duy bất quá rất nhanh trương duy liền xuất hiện lần nữa tiểu tử mau trở lại lần này tử vi đại đế một điểm không có do dự lập tức mở miệng mặc dù cách đại trận nhưng là âm thanh của tử vi đại đế còn có thể chuyển vào đến lỗ hổng bên trong trương duy vốn định muốn tiếp tục sử dụng lồng giam không gian tới g i ế t cướp vật lại nghe được tử vi đại đế la lên sau đó trương duy lập tức trở về hành tự bí khởi động đặc thù lỗ sâu xuất hiện đương ặ c tốc của thủ trong, t lỗ sâu bên r độ Duy sẽ nhiên a n hơn, cũng gọn h mặc cướp có dù ớ vật t đặc thủ lỗ sâu b trong, trong năng lực, nhưng bọn hắn lực, đổi khi ô n Trương g kịp một Duy, c á hai cái đổi tiến ớ cũng không có tác dụng gì, không dụng không gì, phá h t t r ư ơ g phòng ngự. Đương Duy nhiên, khi tiến vào trong ma h uyên thời điểm trương duy khẳng định phải thoát khỏi sau lưng c ư ớ p vật nếu không hắn liền sẽ đem c ư ớ p vật mang vào bên trong ma h uyên cũng may điểm này đối với trương duy mà nói không phải việc khó gì lao tổ làm sao trương duy xuất hiện tại bên trong ma h uyên hắn là ý chí rất là tang v ọ n chiến ý phi thường bành t r từ bi đại đế đã không biết phải nói như thế nào chỉ có thể nói trương duy mang cho hắn kinh hỷ càng ngày càng nhiều người giết bao nhiêu c ấ p vật mặc dù trong lòng tử vi đại đế đã có ít nhưng hắn vẫn là muốn nghe trương duy chính miệng nói ra hai mươi sáu cái trương duy nhớ phi thường rõ ràng hết thầy hai đợt giết hai mươi sáu cái c ấ p vật tử vi đại đế thật cũng không biết hẳn là làm sao đánh giá ta muốn có hay không gọi ngươi trở về ngươi còn chuẩn bị giết bao nhiêu lao tổ ta có biện pháp có thể giết bọn hắn chỉ cần ta pháp bảo này động lực đầy đủ liền có thể một mực giết trương duy nói tới pháp bảo dĩ nhiên chính là cơ giáp một mực giết người thật đúng là cảm tưởng Đi. sắc mặt của tử vi đại đế có chút khó coi hắn muốn cùng trương duy h ả o h ả o phổ cập chút khoa học lúc đầu hắn coi là càng sâu sự tình còn không phải nói cho trương duy thời điểm hiện tại xem ra đến sớm một chút nói cho trương duy hiện tại trương duy gặp được c ư ớ p vật đều là hàng thông thường không có cái gì trí thông minh c ư ớ p vật bên trong tự nhiên có càng thêm tồn tại cường đại những cái kia có được trí thông minh đồng thời đã có hình người thân thể c ư ớ p vật mới thật sự là lợi hại ra hỏa nếu như trương duy trắng trận đồ sát phổ thông cấp vật nhất định sẽ gây nên những cái kia cường đại cấp vật chú ý nếu là trương duy bị những tên kia để mắt tới vậy coi như phiền thức trương duy không biết nhiều như vậy bất quá lao tổ để rời đi hia liền rời đi dù sao sớm tôi hắn đều là sẽ lại đến cướp vật lại chạy không thoát có kinh nghiệm của lần này lần sau trương duy sẽ biểu hiện càng mắt sáng hơn chờ tử vi đại đế mang theo trương duy một lần nữa trở lại chín chữ bia đá nơi này thời điểm tử vi đại đế mới nhìn thẳng vào trương duy ngươi có phải hay không coi là những này cướp vật giết không có khó như vậy trương duy rất tùy tâm nhẹ gật đầu là cũng là trách ta không nghĩ tới năng lực của ngươi xuất sắc như vậy tử vi đại đế có chút tự dễ mở miệng ngươi vừa mới gặp được đều là phổ thông cấp vật không có linh trí đồ vật dết tự nhiên không lao lực chân chính lợi hại chính là những cái kia có được linh trí cấp vật trương duy nghe vậy có chút không dám bật bừa những này không có linh trí đồ vật kỳ thật rất lợi hại trương duy cũng không dám bậy quái chỉ có thể chia cắt ra từng chút từng chút đến tầm mười cái cấp vật công kích phòng ngự của hắn có thể ngăn cản cái này nếu là hai mươi mấy cái chỉ sợ cũng không thái hành bí pháp uy lực vẫn c o i chút kém phản vật chất cùng vật chất tối lớp năng lượng yếu một chút về phần lô đen hạch tâm hình thành cơ giáp đồ trang trương duy còn không có sóng khi dùng tầm này phòng ngự đi chống cự cấp vật công kích nếu như tầng này phòng ngự ngăn không được kia trương duy cũng chỉ có thể sử dụng cơ giáp bản thể đến chống cự lấy kiếp lực y lực cơ giáp nếu là đụng tới loại kia ồ n g sắc t i ề m điện sẽ có hậu quả gì không dù sao không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm trương duy là không muốn mạo hiểm bất quá việc này trương duy cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ không có nói ra xem ra ngươi đã ý thức được nếu như ngươi giết quá nhiều phổ thông cấp vật những cái kia có trí không ra hỏa liền sẽ xuất hiện lấy ngươi bây giờ năng lực ngăn không được bọn hắn từ vi đại đế làm ra rất tuyệt đối đánh giá không phải từ vi đại đế hoài nghi năng lực của trương d u mà là tử vi đại đế quá biết những cái kia có được linh trí cấp vật có bao nhiêu lợi hại trương duy dù sao vẫn còn giai đoạn trưởng thành hiện tại trương duy khẳng định không phải những tên kia đối thủ đa tạ lão tổ trương duy thành khẩn nói lời cảm tạng nếu như không phải tử vi đại đế ngăn cản trương duy tuyệt đối phải dùng lúc trước cái loại này biện pháp một mực giết chóc cấp vật cái này nếu là giết cái hàng ngàn hàng v ạ n tuyệt đối sẽ dẫn tới có được linh trí cấp vật phổ thông cấp vật trương duy đối phó đều phải cẩn thận sử dụng thủ đoạn loại kia tử vi đại đế trong miệm đều vô cùng cường đại đồ vật trương duy khẳng định gánh không được gánh không được cũng coi như lấy tính cách của trương duy kia là khẳng định không thể nhận mệnh trở chết không trở chết cũng chỉ có thể sử dụng hành tự bí trốn về mạng liên nếu như là trương duy mình trốn về đến cũng coi như mấu chốt là phổ thông cấp vật đều có thể tiến vào đặc thù lô sâu những cái kia có được linh trí cấp vật tự nhiên cũng có thể tế i n v à Và o bạn nhất những cái kia cấp vật tốc độ nhanh hơn chính mình mình chẳng phải là đem cấp vật mang về bên trong mạng liên nghĩ đến cái này trương duy có như vậy một chút sợ hãi coi như không thể lập công cũng không thể c h ê u hai nhạ hòa đi cảm ơn cái gì là lỗi của ta không có nói cho ngươi biết sai không ở ngươi tử vi đại đế hết sức vui mừng trương duy không có bởi vì năng lực của hắn mà t i ê u ngạo ngược lại m ư ờ i phần k i ê m tốn chỉ có đối với thế sự đều tràn ngập kính sợ mới có thể sống lâu dài hơn tốt lắm không nói những này năng lực của ngươi đã đạt được ta tán thành cái này chín chữ bia đá là ngươi không chỉ cái này một khối còn lại chín chữ bia đá tất cả đều là ngươi tử vi đại đế vung tay lên đem quyết định của mình cáo chi trương duy a trương duy sửng sốt một chút cái này chín chữ bia đá là pháp bảo của ta đã ngươi có thể dùng tới vậy chúng nó chính là của ngươi đây là lão tổ cái này không được Ta k h ô người thể muốn. n g khác không biết chín chữ bia đá năng lực trương duy còn có thể không rõ ràng sao hắn chỉ là cảm lộ một chút chỉ là thôn vệ một phần ba năng lượng thực lực của chính mình liền đạt được như thế lớn tăng lên mà lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tấm bia đá đồng dạng năng lực bia đá còn có tăng khối những bia đá này tổ hợp lại với nhau có thể b ộ c phát ra mạnh cỡ nào uy lực trương duy cảm giác mình không thể yên tâm thoải mái lấy đi thuộc về p h á p bảo của tử vi đại đế luật nhân p h á p bảo đây là sinh tử đại thủ thú chi là loại này phát bảo của cấp bậc